Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 382 làm người có tư cách mặc vào quần không biết người. Bạch chơi loại này sự tình phương cảnh làm không được. Tốt xấu là cây danh nhân. Điểm ấy tố chất vẫn là có. Hai bài ca, một bài ta rất vui vẻ, một bài khách qua đường, vừa tới khách sản liền cho lục phỉ phỉ. ngươi chỉ là một cái khách qua đường. Theo ta thế giới đi ngang quả. Ta không dám quá nhiều không bỏ. Sợ ngươi nhìn ra ta khổ sở Cầm khúc phổ lục phỉ phỉ trong miệng hừ nhẹ Mới vừa hát không có vài câu nhãn tình sáng lên Phương cảnh ca chính là rất cảm ơn ngươi Ngày khác có thời gian ta còn xin ngươi uống trà Không cần ít ngày nữa Không uống Đại nhân cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm Đối mặt trong tủ kính đồ chơi Không có cầm tới thời điểm thực hướng tới Nhưng muốn thật mua đến tay chơi mấy ngày cũng sẽ ngán Không được bao lâu không biết ném cái góc nào Kiếp trước phương cảnh chính là cái điều ti Cũng hướng tới xe sang trọng biệt thự Màn hình nữ tinh Gợi cảm xinh đẹp nữ thần vô số cái cả ngày lẫn đêm đi vào trong mộng Nhưng bây giờ những vật này hắn đều thử qua Cũng liền như vậy không có ý gì Vẫn là thành thành thật thật trông coi tiểu gia sinh hoạt được rồi ngẫu nhiên ăn một bữa thức ăn nhanh vẫn được Mỗi ngày ăn thân thể không tốt Muốn dưỡng người còn phải là trong nhà cơm rau dưa Coi là phương cảnh nhát gan Lục phỉ phỉ cũng không khuyên nhiều Chỉ là trong lòng có từng điểm từng điểm tiếc nuối Yêu thích không buông tay liếc nhìn khúc phổ Lục phỉ phỉ nghi hoặc À Này không có sáng tác người tên a Đây không phải người viết sao phương cảnh cười nói Phỉ phỉ Ngươi là ngủ hồ đồ rồi. À, à, à. Rõ ràng lục phỉ phỉ gật đầu. Cắn miệng môi dưới. Như có điều suy nghĩ. Phương cảnh đây là muốn làm nàng đóng kín. Đem hai người chuyện nát trong bụng. cách Lão sắc phôi trước đó gan không phải rất lớn sao liền ngươi coi trọng thanh danh. Lão nương so ngươi còn coi trọng trong lòng oán thầm. Lục phỉ phỉ ngoài miệng mang theo tươi cười. Ngươi nói ta có phải hay không thời mãn ginh trước thời hạn chút chuyện nhỏ này đều không nhớ rõ Cám ơn ngươi nhắc nhở Ai thời mãn ginh trước tiên cách đó không xa Dương Mịch cùng thẩm Hạo cùng nhau tới Ta thời mãn ginh trước tiên Lục phỉ phỉ hời hợt đem khúc phủ quay lại vác tại sau lưng cười nói Áp lực lớn thân thể không tốt lắm Kia phải đi xem bác sĩ gần nhất thời tiết lạnh đừng cảm mạo Thẩm Hạo quan tâm nói Không có việc gì, trước mấy ngày mới vừa đánh châm hiệu quả tốt đây chính là cái mông có điểm đau nhất. Nghe nói như thế phương cảnh căng thẳng trong lòng. Mở miệng nói sang chuyện khác. Hai người các ngươi đây là tới thúc chúng ta cùng đi trong đài A.U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương mịt gật đầu. Trong đài xe ở phía dưới chờ một lát. Liền kém chúng ta mấy cái. Kia đi thôi, sớm một chút chép xong sớm một chút kết thúc công việc, ta bên kia còn có một cặp chuyện đâu. Phương cảnh che giấu không sai, cười cười nói nói xuống lầu, vẫn luôn dẫn lính chủ đề, lục phỉ phỉ cũng không kịp xem vào. Thấy một màn này, lục phỉ phỉ cười trộm, thầm mắng một tiếng đồ hèn nhát đến đài truyền hình, trang điểm thay quần áo, chỉnh lý một phen sau 3 giờ chiều bắt đầu thu hoa hạ mạnh nhất âm. Đây là thứ hai vị cùng thượng đồng thời đồng dạng đào thải cùng tuyển người. Được tuyển chọn người cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Không được tuyển người đầy mặt vẻ u sầu. Còn có nước mắt sái tại chỗ. Đi thời điểm thay lương vắng vẻ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tuyển tu tiết mục tàn khốc. Dự thi rất nhiều người. Cuối cùng có thể thành công xuất đảo cứ như vậy mấy cái. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết may mắn sẽ là ai. Thu hơn 2 giờ. Cuối cùng phương cảnh chọn 3 người. Tăng thêm thượng đồng thời dương siêu nguyệt cùng phùng đề Mặc. Hắn này một đội đã có 5 người. Tiết mục tổ quy định chính là mỗi đội 10 người. Hắn nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Tùy tiện ngồi uống chút gì không trả đi thu kết thúc. Phương cảnh bị đơn độc gọi vào phó đại trưởng văn phòng. Có phẩm vị. Hiện tại người trẻ tuổi đều là yêu thích đồ uống Không có mấy cái có nhàn công phu phương pha trà Trà thế nhưng là đồ tốt Bình tâm tính khí Thường xuyên uống không chỉ có giảm béo Còn dưỡng sinh Bàn trên khay trà dọn xong Nước đã đốt lên Nhìn ra được đây là trước đó liền chuẩn bị hảo Vừa nói phó đài vừa bắt đầu phao Đạo thứ nhất trà rửa qua bắt đầu phao lần thứ hai Động tác trên tay cực chậm. Năm phút trôi qua. Phương cảnh đều thay hắn sốt ruột. Kỳ thật phương cảnh không thích uống trà. Cái đồ chơi này quá phiền phức. Hắn cũng uống không ra tốt xấu. Mấy khối tiền một cân khổ đinh cùng mấy ngàn long tỉnh hắn cảm giác đều không khác mấy. Vừa mới sở dĩ nói uống trà là bởi vì đối phương khay trà đều cùng nước đều đốt được rồi. Nếu tới câu uống lôi bích liền tốt. Cách này cũng không thích hợp. Tiết mục thu còn quen thuộc a đây là ngươi lần đầu tiên thu loại này tiết mục. Có ý nghĩ gì đều có thể cùng trong đài thương lượng. Chúng ta tận lực thỏa mãn. Phó đài nói xong đưa cho Phương Cảnh một ly trà. Chén trà rất nhỏ cùng trước kia tiểu học cửa ra vào bán một mao tiền thạch mạo sưng sắc không sai biệt lắm. Phương Cảnh nghiêm trọng hoài nghi hắn miệng vừa hạ xuống có thể hay không cảm nhận được tư vị. Cám ơn gì. Chạy nhẹ nhàng biếu một cái. Nửa điểm không có cảm nhận ra tới. Kém chút đem chén trà hút xuống. Thấy phó đài nhìn hắn trầm chằm Phương cảnh dư vị mấy giây. Vỗ đùi. Trong miệng khen. Trà ngon ha ha ha. Hảo liền uống nhiều một chút. Đây chính là ta chân tàng. Bình thường đều không nỡ chiêu đãi người. Một hồi đi thời điểm ta cho ngươi bao trên nửa cân. Quân tử không đoạt người sở tốt. Phương Cảnh khoát tay. Này kêu cái gì lời nói mỹ nữ phối anh hùng. Lương câu phối tốt in, Khó được gặp được chi âm. Đưa ngươi điểm làm sao vậy Phó Đài Dương giận. Một mẫu ngươi không muốn liền xem thường nét mặt của ta. Phương Cảnh không lay chuyển được đáp ứng nhận lấy. Lại hàn huyên một hồi. Phó Đài mới mở miệng nói. Thượng đồng thời tiết mục đã biên tập ra tới. Hiệu quả rất không tệ. Đặc biệt là ngươi mở màn bài hát kia. Cho chúng ta mở đầu xong. Thuộc bổn phận sự tỉnh. Nâng đỡ. Kinh châu truyền hình tại cả nước cũng là số một số hay. Có thể đi vào cây này bình đại ca hát ta thực vui vẻ. Chúng ta có thể mời được ngươi cũng rất vinh hạnh. a nói đến đây là ngươi lần đầu tiên làm đạo sư. Chúng ta chính là hữu duyên. Từ nơi sâu xa phản phất hết thầy đều có chú định. Hai người nhất đốn thương nghiệp lẫn nhau thổi trò chuyện quên cả trời đất. Người trẻ tuổi có chí hướng chính là tốt. Thanh xuân hoạt bát. Thực không dám giấu xếm. Trông thấy những hài tử này trên đài vừa múa vừa hát ta cảm giác chính mình đều trẻ mấy tuổi. Phi không muốn mặt vừa quay đầu. Phương cảnh oán thầm lão ra hỏa tìm hắn khẳng định là có chuyện. Nấu hơn phân nửa giờ chính là cái gì đều không nói. cha đều uống mấy ấm. Hắn đi tiểu nghẹn thật lâu rồi. Nói đến bất kể là của ai đổi ra quán quân. Đối ngoại đều là các ngươi học sinh. Phương cảnh. Ngươi xem như vậy được hay không? Quán quân tuyển thủ giúp bọn hắn lượng thân viết một ca khúc. Trong mắt hơi híp. Phương cảnh rốt cuộc biết này lão ra hỏa tìm hắn chuyện gì. Sáng tác bài hát liền sáng tác bài hát thôi. Làm như vậy nhiều loan loan quấn quấn. Lại tiếp tục trò chuyện xuống hắn hoài nghi lão gia hỏa còn dẫn hắn kiến thức đại bảo kiếm một con rồng. Trần đài ta đây không tốt. Ai phó đài khoát tay. Ngăn cản phương cảnh phía sau. chúng ta cũng biết ngươi ca quý. Tiết mục tài chính có hạn. Chỉ có thể cho ngươi 700 vạn. Đây không phải chuyện tiền linh cảm không đúng chỗ ta cũng không viết ra được tới. Phương cảnh khó xử. Chế tạo riêng ca cùng tùy tiện viết khác biệt. Độ khó quá lớn, không muốn một cái hảo giá cả thiên lý nan dung. 800 vạn cho là giúp ta một việc cũng là vì ngươi học sinh ta. Cái này. Xin lỗi. 860 vạn giúp đỡ lão ca Trần Đài. Ngươi lời này liền khách khí. Nếu là ta học sinh. Không cần tiền ta cũng viết. Ta mẹ nó thấy phương cảnh này phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Phó Đài rất muốn một ngụm lâu năm lão đàm gói đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương không an lời mấy cái tiểu đồng bọn sách một Chư thiên vô hạn căn cứ. Tác giả là cái lão nhân. Vẫn luôn cắm dễ khoa huyễn. Từng có hơn 500 vạn chữ hoàn thành kinh nghiệm. Nhân phẩm có bảo đảm. Trước đó viết chư thiên vô hạn cơ giới sư. Đằng sau bị phong lại, không biết có hay không tiểu đồng bọn nhìn qua. Quyển sách này nhân vật chính xác phạt quả đoán. Nhân vật chính xuyên qua các đại khoa huyến thế giới Một lời không hợp liền chém người Trước mắt hơn 40 vạn chữ Mỗi ngày ổn đỉnh ba canh đát vỗ béo yêu thích bằng hữu có thể đi nhìn xem Hai bắt đầu trở thành gia các đại lực bạn trai Bắt đầu phú nhị đại Có cái vị hôn thê gọi gia các đại lực Lâm Phương là đảo hôn chạy đến tình yêu trung cư Trở thành lứ tử kiều hàng xóm Nói viết tình yêu trung cư rất nhiều người Nhưng tác giả này bản xem như rất không tệ. Không cứng nhắc dựa theo nguyên kịch bản viết. Rất có sáng tạo cái mới. Thành tích cũng tốt. Hiện tại hơn một vạn cất giữ. Nếu là những đến 30 vạn chữ lên không đoán chừng chính là tinh phẩm đại lão. Bà, ta đoàn trưởng Lý Vân Long gần nhất thích xem đề tài quân sự đối với quyển sách này cũng không lạ lắm. Không sai. Nhân vật chính chính là cái kia đồ chơi đại lợi pháo vương nhận trụ. Cá nhân ta không phải thực yêu thích đề tài quân sự, nhưng đây vốn là ta số lượng không nhiều có thể nhìn thấy. 4. Giải trí chi hoa ngu thứ nhất cử tinh ở trong nước trang bức không có thành tựu chút nào cảm giác. Muốn giả liền đi nước ngoài trang. Lắp đặt quốc tế. Nhân vật chính trùng sinh ngàn hy năm, phấn đấu Hollywood, biểu diễn Haji Potter, tử thần tới, người nhện. Tác giả là này kỳ tam giang đại lão. À. S. I. T. Trích. Si, Ta đều không có đi qua trước hết để cử mấy bản này đi. Dù sao đại quốc làm trọng run bần bật vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 383 cánh hoa. Khen ngợi như nước thủy triều tại cách này bên trong tóc đều có thể thượng ho sợ Sau đó thượng tiết một cuồng kiếm mấy trăm vạn niên. Đại, một bài hảo ca hát đối tay tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mạng lưới ca sĩ khắp nơi đều có. Hàng năm đều có thần khúc xuất hiện. Mỗi một lần đều sẽ nhấp lên một trận quảng trường cách mạng. Nhất chiêu tiên cật biến thiên. Dựa vào một ca khúc kiếm mấy ngàn vạn hơn ước có khối người. Phương cảnh xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có người đã từng nói phương cảnh ca so với hắn người còn đắt hơn tam tuyến ca sĩ cầm tới một bài lập tức phiên đỏ. Đỉnh cấp ca sĩ cầm tới sự nghiệp phát ra thứ hai xuân. Đặc biệt là đi qua Lý Khắc Tần cùng Hàn Hồng đợi người thí nghiệm sau. Mặt trời đỏ. Cạn rượu thẳng bán không. Này hai bài hiện tại đã trở thành Hàn Hồng cùng Lý Khắc Tần tác phẩm tiêu biểu một trong... Kinh châu đại truyền hình hoa hơn 800 vạn mua xuống phương cảnh một ca khúc nhìn như rất đắt. Nhưng cân nhắc đến tiền này không cần bọn họ ra. Ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Phương cảnh trở lại khách sạn. Thẩm Hạo mấy người đã tại thu thập hành lý. Chờ hắn ăn cơm tối. Đại gia ngày mai liền đi. Có thể à cảnh ca, hiện tại ngươi cũng bán đắt như vậy. Cơm tối bữa việc bên trong. Nghe được phương cảnh một ca khúc bán hơn 800 vạn Lục phỉ phỉ há to mồm Trong miệng cá viên kém chút rơi ra tới Một bài hơn 800 vạn Hai bài đó chính là 1.700 vạn Đến hiện tại nàng mới biết được chính mình nhặt được bao lớn tiện nghi Không tự giác toát ra muốn nhiều đánh mấy châm ý nghĩ Thầm hạo một mặt may mắn May mắn lúc trước ta mua ngươi ta mua sớm Không phải này sẽ táng ra bài sản đều không đủ. Trước kia phương cảnh một ca khúc bán hắn mấy chục vạn. Lúc ấy còn cảm thấy cao. Bây giờ nghĩ lại quả thực là cải trắng giá. Mấy chục vạn muốn để phương cảnh sáng tác bài hát. Theo ma đô đoán chừng phải xếp hàng đến Yến Kinh. Ném hai đời thai đều không đến lượt hắn. thẩm hảo trước đó thật không có nói sai. Ngươi chạy tới làm diễn viên trà đạp. Dương mịt uống vào mấy ngụm rượu, má đỏ một mảnh, chua xót nói, ta nếu là ngươi có này thiên phú, còn cần đến mỗi ngày bốn phía chạy khẳng định là một năm một trận buổi hóa nhạc, một năm một chương an bơn, tống nghệ thượng hắn bốn năm cái, khởi công nửa năm nhị ngơi nửa năm, ha ha ha phương cảnh cười nói, mỗi người đều có mỗi người cách sống, ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh nắm phong cảnh người đứng trên lầu xem ngươi Trước mấy ngày đi đoàn làm phim Chúng ta nhà lý nhất đồng còn nói đời này nguyện vọng lớn nhất chính là lẫn vào có ngươi một nửa tốt Mỗi ngày không lo hí chụp, Ta tính cái gì tốt Dương mịt nhẹ nhàng lắc đầu Vòng tròn bên trong nữ tinh so với nàng lẫn vào tốt hơn nhiều chính là Chỉ bất quá nhân ra buồn bực phát đại tài Không thích rêu rao mà thôi Nàng một năm chụp mười bốn bộ hí Người xem phê nàng không chuyên nghiệp Nhưng lão diễn viên liễu đào vì giúp lão công còn mấy ước nợ Một năm dưới không đến chụp hai mươi hai bộ nói thế nào cũng không ai mắng nàng Còn có bối cảnh thâm hậu họ cảnh nữ tinh Nhân gia tài nguyên mới gọi nhiều Nát mảnh một bộ tiếp một bộ Chân chính nát mảnh nữ vương Bình thường nghệ nhân nếu là liên tiếp nhào ba bốn bộ phim đã sớm xú xanh chiêu. Không có cách nào đạo diễn cùng nhà đầu tư nguyện ý hợp tác. Nhưng nhân ra như thường ảnh đế phụ cho vai chính. Tống nghệ không ngừng. Người nói có tức hay không vui chơi giải trí một giờ. Sắc trời dần dần sâu. Dương mịt trước tiên rời đi. Lục phỉ phỉ lúc đầu cũng nghĩ lưu lại. Nhưng phương cảnh ước thẩm hảo đi đi trò chuyện việc tư. Nàng không tốt cùng qua đi chỉ có thể coi như thôi. Lần trước cho ngươi nói chuyện thế nào một gian quán cà phê, Phương Cảnh hỏi. Dương Tử nàng nguyện ý đến. Bất quá phí bồi thường vi phạm hợp đồng không rẻ. Nàng ý tứ là hy vọng ngươi giúp nàng đệm một bộ phận. Nói tới chính sự, Thẩm Hạo tỉnh rượu một nửa, ngữ khí cùng ý nghĩ rõ ràng phải cùng trước đó hoàn toàn hai cách bộ dáng. Đây cũng là phương cảnh thưởng thức hắn một chút. Sắc là sắc một chút, nhưng hắn sắc đến có điểm mấu chốt, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đệm bao nhiêu 700 vạn còn có chính là nàng muốn diễn một bộ nữ chính. trầm ngâm mấy giây, phương cảnh khẽ gật đầu yêu cầu này không tính quá phận, hiện tại dương tử đáng đồng tiền. Tính trẻ con suốt đảo vốn là tự mang quang hoàn. Chu tiên lúc sau nàng danh khí cũng khai hỏa. Những năm này lục tục diễn một ít nhân vật Mặc dù không có đại họa Nhưng so với bình thường tam tuyến nghệ nhân cường Có thể có thời gian ngươi giúp ta đem người hẹn ra nói chuyện Cảnh ca ta, ta đây đâu thầm hảo có điểm gấp Hắn cũng là dự định đi ăn mắng khác Hiện tại công ty cường điệu bồi dưỡng giả chính lượng Không được bao lâu tài nguyên khẳng định nghiêng Hắn mới không ngốc hồ hồ kiếm tiền giúp người khác dưỡng nhi tử Nghe nói Lý Dịch Phong nhà dưới đều liên hệ được rồi. Cũng đang nói. Làm không tốt muốn thư kiện. Ngươi cùng Dương Tử cùng nhau tới đi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta có thể giúp ngươi đềm một bộ phận. Nhưng ký kết đãi ngộ thượng khả năng kém chút. Ngươi nghĩ kỹ nghĩ kỹ, Có tiền hay không ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu là ta muốn cùng phương cảnh ca học đồ vật quyết đầu khom lưng này sẽ thẩm hảo một bộ hán gian sắc mặt hắn xem như thấy rõ tại cách nhìn đại cuộc cùng ánh mắt khối này chính mình năng lực không được hắn thích hợp chính là mọi việc đều thuận lợi phương cảnh tương phản ánh mắt tặc tốt cho tới bây giờ không có đục lỗ qua đi theo hắn chuẩn không sai nhưng phương cảnh cũng có khuyết điểm mặc kệ nói hắn có ngạo khí cũng tốt thanh cao cũng được Tình thương khối này xác thực kém chút. Có đôi khi dễ dàng đắc tội với người. Thắng triệu vi hơn ngàn vạn chuyện hắn nghe nói. Kỳ thật căn bản không cần phải nháo đến tình trạng kia. Có đôi khi giả bộ một chút tôn tử. Phục cách nguyễn liền có thể đi qua. Đi theo phương cảnh bên cạnh. Như thế nào tỏ ra thân cận lại không cùng hắn cùng nhau đắc tội với người. Là cái việc cần kỹ thuật. Sao điểm sáng điểm sáng tại nửa đêm người thật vui vẻ nói một chút chuyện xưa hết lần này tới lần khác đêm nay suy nghĩ nói không quá dễ trần chờ vọng ngươi muốn nói lại một lần nữa trần chờ 9 giờ tối. Kinh Châu truyền hình thả ra hoa hạ mạnh nhất âm 2 phút đồng hồ tuyên truyền video. Cũng thông báo 3 ngày sau phát sóng kỳ thứ nhất. Thời gian qua đi một năm phương cảnh tống nghệ thủ tú. Phương cảnh tái xuất ca khúc mới. Dương Mịch lục phỉ phỉ đạo sư chiến đội. Quán quân đem thu hoạt được phương cảnh chế tạo riêng một ca khúc ngắn ngủi mấy giờ này đoạn tuyên truyền video liền chiếm lấy ho sợp trước 10 Chủ đề không ngừng. Việc tỉnh tỉnh tử biết bài hát này tên gọi là gì sao có điểm nghe không hiểu tên gọi nếu cho ngươi ba ngày ánh sáng. Đánh chết không ra góc trên bên phải. Vài cái chữ to viết đâu. Câu chuyện tình yêu tập trước. Không cần cám ơn ta trước đi lục xoát một chút nhìn xem có thể hay không download. Chầm nói cũng chỉ có thể tại đồ lậu bên trong thấy. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đắt là viên ta cũng đi. Đừng lãng phí thời gian. Tiết mục còn không có phát sóng. Một trăm phần trăm không lục ra được. Đoán chừng cùng giải quyết bước. Hơn nữa phương cảnh đơn khúc xưa nay không thu phí. Cứ việc yên tâm. Thần tượng ra mới ca. Nhất định phải duy trì chờ thật lâu rốt cuộc đời đến hôm nay trên mạng thảo luận như nước Thủy Triều Tiết mục chưa phát trước hòa Tuyển thủ sự thi nhóm cũng một lần tiếp một lần soát video Ngoại trừ nhìn xem có hay không chính mình thân ảnh Cũng là vì xác nhận quán quân có thể được đến phương cảnh một ca khúc chuyện Đài truyền hình điện thoại kém chút bị đánh bể Người chế tác vẫn luôn cùng dự thi quản lý công ty giải thích Biểu thị ca không phải lấy không Dù sao bọn họ dùng tiền mua ca cũng không rẻ Vi vọng đại gia lý giải Mà đồ nhanh nhanh nhanh Người ca ra tới Lâm Thu Nguyệt ngồi xổm ở trước máy Truyền hình một bên ăn trái dưa hấu Một bên xem tiết mục Đáy mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh Đây chính là đỉnh cấp thần tượng Càng xem càng xoáy Lần trước còn cùng nàng mặt đối mặt Cùng nhau ăn cái gì Nói ra nàng có thể tại lớp học thổi thật lâu Nguyên lai like nàng là không truy tinh Nhưng không chịu nổi này vì minh tinh là chính mình khoe mật ca ca Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 384 truyền ra 3 ngày sau Thứ 6 Kinh Châu truyền hình Buổi tối 8 nửa Hoa hạ mạnh nhất âm truyền ra Cách này thời gian là tiết mục tổ cố ý thẻ hảo Rất nhiều học sinh cùng dân đi làm vất vả một tuần Trên cơ bản vào thứ 6 đều sẽ phóng túng một chút Thức đêm Ngủ Đánh đậu Trò chơi Hơn 8 giờ là hoàng kim thời gian Bản tin thời sự mới vừa truyền hình xong không lâu Cách này giờ ăn cơm cũng ăn xong Chính là nghỉ ngơi vui đùa thời điểm Giờ phút này Đại lượng học sinh cấp 2 Sinh viên Dân đi làm canh giữ ở trước máy truyền hình. liền đợi đến tiết mục phát sóng. Hoan nghênh đi vào hoa hạ mạnh nhất âm bản tiết mục từ phi bạch bột giặt độc nhất vô nhị quan danh. Hoa, rốt cuộc nhìn thấy nguyên bản. Ta đi. Thẩm hạo coi như xong. Dương mịt biết ca hát sao xác định tới này không phải cho đủ số thấy lão tử thật muốn mau vào. Đáng tiếc mau vào không được. Phương cảnh đâu rồi? Tại sao vẫn chưa ra cho lão nương đồng A mạng lưới truyền ra so phim truyền hình chỉ hoán nửa giờ. Có người chờ không kịp trước nhìn tivi Có ở xa tha hương. Không có tivi Chỉ có thể chờ đợi nửa giờ sau xem lưới bản. 9 giờ, Việt tỉnh. Phan Kỳ năm nay 24 tuổi. Là một người dây truyền sản xuất công nhân. Công việc hàng ngày chính là ngày qua ngày làm đồng giảng công tác. Buổi sáng 8 giờ đi làm 8 giờ tối tan tầm Một cái cầm khổ ha ha 3-4 ngàn khối Buồn tẻ sinh hoạt hạ duy nhất hứng thú chính là cùng nghe ca nhạc Vừa lúc, hai thứ này phương cảnh đều chiếm Theo Chu Tiên bắt đầu hắn chính là phương cảnh phấn ti hôm nay vốn dĩ muốn 8 giờ tan tầm Cậu Nhật Sưởng chủ nhiệm vì công trạng thông báo đại gia toàn thể tăng ca Vẫn là không có tiền làm thêm giờ cách loại này Mỹ danh này nói tính theo sản phẩm Làm thêm nhiều đến Cũng là tốt cho bọn họ công tác một ngày vốn là mệt Một giờ ban thêm xuống tới toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh Trở lại ký túc xá mở ra Điện thoại vừa nhìn Hoa hạ mạnh nhất âm còn tài phát quảng cáo 120 giây Đoán chừng tăng thêm bắt đầu người chủ trì kỷ oai oai giới thiệu một fan Còn có 3-4 phút mới chính thức bắt đầu Tới kịp nhanh chóng cởi xong quần áo, phan gì phóng tới phòng tắm. ba bốn phút thời gian có thể tắm xong một cái tắm sao dư xài tùy tiện gội đầu cũng đủ. Phòng tắm bên trong rầm rầm vang bên ngoài giường bên trên điện thoại âm lượng rất lớn. Người tốt ta tốt mọi người tốt ông nội ta dùng phổ viêm khiếp soái sư phụ. Miệng đầy toan sảng. Ăn còn muốn ăn ta dùng hết một đời một thế đến đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Phan Kỳ không phải Việt tỉnh người, nhưng 17 tuổi đến bên này dốc sức làm. Đến hiện tại 7-8 năm, không nói có một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông. Nhưng cơ bản hóa giải nghe vẫn là không có vấn đề. Thời gian lâu dài, đối bản cũng có một chút hiểu rõ. Liên quan tới Việt tỉnh truyền thuyết rất nhiều đều là lời đồn. Tỉ như tỉnh ngoài người đến bên này coi là nhân ra đều sẽ để bọn hắn đẹp trai. Không phải, có đôi khi cũng gọi lộn cô đan đan tiểu hỏa tử không để ý tịch mịch bồi hồi tàng cây phía dưới cho đến chân trời lộ nguyệt nhi cửa bên ngoài. Hoa hạ mạnh nhất âm đã bắt đầu, loáng thoáng nghe được một hồi tiếng quảng đông. Đầu bên trên vẫn là bọt biển phan kỳ mau đem nước điều đến nhỏ nhất. Một gian ký túc xá sáu người, mấy người khác đều đi trực ca đêm. Giờ phút này bên ngoài thanh âm lại lớn cũng không ai quản. Gió xuân thổi nhẹ châm chút lửa áo hoa đêm trăng người người thật vui vẻ nói một chút chuyện xưa rốt cuộc nghiêng ra này tiểu tử chuyện cũ quanh năm suốt tháng vì ngươi sao lại tự kiềm chế đêm nay biết hay không đối ngươi án chỉ vì sao thật đưa nó làm chuyện xưa nghe bên ngoài điện thoại di động bên trong thanh âm. Phan kỳ có chút thất thần. Mặt cho nước nóng vẩy xuống đỉnh đầu không tự biết. Sau một lúc lâu mới phản ứng được. Khúc mắt đỏ bừng. Hai hàng thanh lệ theo khói mắt chảy xuống Người trong giang hồ Ai còn không có điểm chuyện xưa Đặc biệt là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi Năm thảo Dầu rồi là con mắt cay chết lão Từ con mắt không mở ra được Phan kỳ hảo một hồi mới hoán lại đây Đi ra lúc phương cảnh đã hát xong Không có xem ngay tại chuyện ra nội dung Điểm kích rời khỏi Tiến vào chim cánh cục âm nhạc đem vừa mới nghe được ca từ đưa vào Mấy giây sau câu chuyện tình yêu tập trước xuất hiện Tuyên bố thời gian là nửa giờ phía trước Download Tuần hoàn phát ra đi khởi không thích Dương siêu nguyệt Ngón giọng cũng quá kém đi Phương cảnh thế mà chọn nàng Ngày Chập chập chập Dương siêu nguyệt Ta sơ chung đồng học Không nghĩ tới đều lên TV làm minh tinh Cố lên Nàng là cái cố gắng nữ hài Không cảm thấy dương siêu nguyệt có nhiều kém, dù sao nhìn so một mơ năm phùng đề mặt tốt. Thiên vương lấp mặt đất hổ, đề mực một mơ năm. Ha ha ha, cẩn thận phùng đề mặt nhảy dựng lên cho ngươi đầu gối hung hăng một quyền. Chúng ta nhà hoan hoan cũng xuất hiện. Vì nhìn nàng đến. Cố lên kỳ thứ nhất hai mươi cách tuyển thủ dự thi bên trong mấy cách là chủ bá. Các đại bình đại đều có. Nhân khí cao đến dọa người. Chỉ cần các nàng vừa xuất hiện cơ bản sẽ bị soát bình phong Đặc biệt là phùng đề mặt phấn ti tiết mục ngắn một cái tiếp một cái Đây cũng là tiết mục tổ sẽ làm cho chủ bá dự thi nguyên nhân Các nàng ở đâu? Phấn ti ngay tại chỗ nào? Trong lúc vô hình khả năng hấp dẫn số lớn người xem Buổi tối 10 giờ dưới tiết mục truyền hình xong Phùng đề mặt tại cá mập bình đài phát sóng Nhân khí cao đến dọa người Còn chưa mở miệng liền có thổ hào lễ vật xoát không ngừng. Cảm ơn vương kế toán. Tạ tạ tiểu ca ca lễ vật. Yêu ngươi hạ tộc không tới một phút. Này vì ít gọi vương kế toán thổ hào xoát mười vạn khối. So bình thường phùng đề mặt một ngày trực tiếp thu được lễ vật đều nhiều. Phùng đề mặt mừng thầm. Lần này tiết mục không có thượng sai. Quả nhiên. Nhân khí gia tăng trí ít một phần ba hôm nay hát cái gì đâu đại gia nói một chút. Ta nghe các ngươi câu chuyện tình yêu tập trước. Ta muốn nghe ngươi hát câu chuyện tình yêu tập trước trừ một ta không nghe. Ta phải nghĩ thoáng xe ta cũng không nghe. Ta phải nghĩ thoáng xe sư phụ. Nhanh lên chuyến xuất phát. Đời không được học sinh đẳng tự giác xuống. Cho thúc thúc A-di nhường chỗ dính dài yêu trẻ hiểu hay không một cái gọi máy kéo lái xe người không ngừng mang tiết tấu. Bị hắn một quấy nhiễu. Không ít lang gấu cũng đi theo hồn ảo. Chàng diện mau đưa khống không được. Nhân viên quản lý đã bày tám người mới tốt chuyện. bao quát máy kéo lái xe cách này lão sắc phôi tôn trọng đại gia ý kiến. Đã muốn nghe ca hát ta đây liền hát. Bất quá ta hát lên không có phương cảnh êm tai Các ngươi không có đi hiện trường không biết. Cảm xúc do so phát hình mãnh liệt nhiều. Đáng tiếc phương cảnh không thế nào xem buổi họa nhạc. Không phải ta hút mấy vị may mắn người xem đi các ngươi liền biết. Đề cập phương cảnh. Phùng đề mặt một mặt đắc ý. Này vị hiện tại trên danh nghĩa thế nhưng là nàng đạo sư. Nàng là hắn học sinh. Nói ra đều có ánh sáng. Máy kéo lái xe số 2 ta nghe cũng rất có cảm xúc cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong cảm giác nhân sinh. Lão phu liền muốn nghĩ thoáng xe lão nhân ra lớn tuổi thân thể không tốt. Đến bên này ngồi. Cho ngươi nhường chỗ. Ta trẻ tuổi. Ta đứng liền tốt. Đại gia rất cứng hạc lên xe lên tới nơi này mua vé sao lại là cái này ít. Khói mắt giật một cái. Phùng đề mặt bất đắc dĩ. Đầu năm nay như thế nào người gì đều có. Ngay kế tiếp kinh châu truyền hình quay vô thượng tuyên bố ra số liệu hoa hạ mạnh nhất âm kỳ thứ nhất thu xem không. 22 loại này ra tinh đã có thể chen vào cả nước trước 10. Gần nhất hai vị cực hạn khiêu chiến đều không như thế nào cao. Tại các đại quản lý công ty tạo thế hạ trong vòng một đêm đám tuyển thủ giá trị bản thân gấp bội. Phùng đề mặt quay vô phấn ti ra tăng 180 vạn. Biện Tú dung 100 vạn. Dương siêu nguyệt cách này người mới đều chứng phấn hơn 60 vạn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 385 lục phỉ phỉ ca khúc mới tuyển thủ phát hỏa. Các đại đạo sư cũng không có nhàn dối. Dương mịch tam sinh tam thế thập lý đào hoa mỗi ngày mua hoa sợ, Kịch còn không có phát sóng sẽ để cho thủ hạ địch lệ nhiệt ba soát một đợt nhân khí. Trước lúc này nhiệt ba nhân khí cũng không cao, rất nhiều người đều không biết cái này người. Nhưng không biết ai nói phương cảnh là bởi vì yêu thích địch lệ nhiệt ba mới khiến cho nàng làm nữ chính. Trong đó các loại hình ảnh ra dáng liền hai người ăn cơm. Cùng nhau xuống xe. Ôm hình ảnh đều có. Tình yêu quan hệ phương cảnh yêu đương, nhà gái tam tuyến tiểu minh tinh. Sào cơ bê, ngành giải trí quen dùng thủ đoạn đối với người trong cuộc. Mặc kể nam nữ đều có chỗ tốt. Dương mịch cũng không ra giải thích. Mặc cho ngoại giới truyền đi dư luận xôn sao. Có có phương cảnh nhiệt độ. Loại này sự tình đối với địch lệ nhiệt ba mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Những hình kia vừa nhìn chính là người hấu tâm biên tập. Phương cảnh cùng địch lệ nhiệt ba ngồi cùng một chiếc xe ngày đó nàng cũng tại. Truyền thông tự động đem nàng xem nhẹ. Ăn cơm lúc đợi người càng nhiều. Đoàn làm phim mấy chục người đâu rồi Ôm cũng là gặp mặt khách sáo lễ tiết Không có ý tứ gì khác Dương mịch bên này xào đến khí thế ngất trời Thẩm hảo nơi nào huyên náo cũng túi bụi Kỳ thứ nhất tiết một chuyện ra hắn liền cùng công ty ngả bài Muốn chạy trốn Công ty đương nhiên không chịu Nhưng thẩm hảo hoàn toàn là lưu manh bộ dáng, Một bộ lão tử chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng Không có để ngươi đồng ý sắc mặt. Hiện tại hắn dựa vào phương cảnh. Hoan thủy thế giới cách bệnh này lão hổ cũng không để vào mắt. Đối mặt chủ tịch nói chuyện thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Người đại diện văn phòng. thẩm hảo. Ngươi nghĩ rõ ràng như vậy nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng thường nổi sao còn có ngươi đại diện từ bỏ ta vốn còn tới dự định sang năm cho ngươi tranh thủ diễn nam một. Nhưng ngươi cùng chủ tịch nói cái gì ngươi muốn rời khỏi ngươi bây giờ đi xứng đáng ai kéo mấy cái ngược lại đi sang năm đẩy sang năm. Mấy cái sang năm bắt chéo hai chân. thẩm hảo trong miệng hút thuốc. Con mắt hít lại. Không nhìn được nói. Còn có. Cái gì gọi là hiện tại đi xứng đáng ai nói như vậy cao thượng làm gì ta giúp công ty hiếm tiền. Công ty cho ta tài nguyên. Đại gia ai thiếu ai ha <cười> ha. Công ty gặp nạn làm ta đừng đi. Công ty huy hoàng thời điểm như thế nào không thấy hắn đỡ ta một cách dù sao đều là các ngươi định đoạt. Ta mẹ nó tìm ai phân rõ phải trái đi dù sao nhà dưới ta tìm xong. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuyển ngươi cũng đừng quan tâm. Không có ba lượng ba nào dám thưởng lương núi. Đều quyết định muốn đi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng khẳng định giao nổi. Hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía thẩm hảo. Hùng lê triệt để tỉnh táo lại. Này thằng danh con cánh cứng cáp rồi. Dám cùng hắn nói như vậy. Nói rõ là thật tìm xong nhà dưới. Con rùa ăn đòn cân sắt tâm muốn đi. Người muốn đi ta không ngăn. Người có chí riêng. Nhưng ngươi cầu nhật khuyến khích dương tử làm gì vì việc này chủ tịch tìm ta mấy lần ngươi biết không làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Cầu gấp cũng biết nhảy tường thẩm hảo Ngươi đoạn nhân ra tài lộ Cẩn thận nhân ra đoạn ngươi sinh lộ thẩm hảo trong miệng ngầm lấy điếu thuốc Nửa điểm không giả Hài hóa xã hội Ngươi hù giỏ ai đây trung cư đưa ấm áp Phân phút để ngươi bốn trăm linh bốn tin hay không Hơn nữa dương tử chính là ta tài lộ Ngươi nói ta mang hay không mang theo nàng đi Có ý tứ gì hùng lê không hiểu Nói như vậy, Dương Tử đi ta tài năng đi, Dương Tử không đi ta không đi được. Ngươi nói là bên kia điểm danh muốn Dương Tử. Ngươi chỉ là bổ sung đánh giám thầm hạo nổi giận. Nói hết cái gì lời nói thật. Mặc dù phương cảnh không có nói rõ, nhưng hắn cảm giác được chính là ý tứ này. Nhưng cảm giác là cảm giác. Loại này sự tình đến phiên ngươi hùng mập mạp nói sao ta không muốn mặt mũi lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Dù sao dương tử cùng ta đều phải đi. Muốn thưa kiện tùy tiện. Tàn thuốc vứt trên mặt đất, thẩm hảo đứng dậy đi đến, hai tay trống ở trên bàn làm việc nhìn hùng lê. Lầu cao sắp đổ, lão hùng. Sao phải treo cổ tại một gốc cây bên trên. Muốn bất hóa ta cùng đi được rồi. Dù sao ngươi cũng không cần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta bảo đảm đến bên kia ngươi khẳng định so hiện tại lẫn vào tốt. Hùng mập mạp là một nhân tài. Khẩu tài nhất lưu. Đa mưu túc trí. Thẩm hảo cảm thấy nếu là đem hắn dẫn đi phương cảnh hẳn là sẽ cao hứng. Thảo ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi bạc nhãn lang công ty đối với ta ăn trọng như núi thẩm hảo cười lạnh. Không nói gì. trầm ngâm hồi lâu. Hùng lê nhíu mày. Bên kia là bên nào liếc mắt nhìn hai phía. Thẩm hảo thấp giọng, Phương cảnh bên kia cẩu Nhật chẳng trách nói chuyện khẩu khí như vậy đại, hóa ra là trèo lên nam cảnh giải trí, hùng lê toàn nghĩ thông suốt. Theo lão cẩu môn đến tiếu ngạo giang hồ. Lạc lối Phương cảnh nhân sinh phản phất bật hắc. Chớ đừng nói chi là còn có đầu tư đại thánh trở về. Đại ngư hải đường. Chiến lang hay. Sợ là kiếm lời mười mấy hai mươi ức Hiện tại không có phát liền hỏa đến dối tinh dối mù danh nghĩa nhân dân. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là hắn đoàn đội quay chụp cùng đầu tư. Hoa nhi này thực nhị thiên phóng chính là thỏa thỏa nhân vật chính. Thiên mệnh chi tử đánh không chết tiểu cường mấu chốt nam cảnh bây giờ còn chưa đưa ra thị trường. Một khi đưa ra thị trường 100% trở thành ngành nghề cử đầu 100. Theo bàn trên cầm lấy một điếu thuốc. Hùng lê nhóm lửa hít thật sâu một hơi. Nhìn về phía thẩm hảo. Hắn có thể muốn ta sao chờ lấy điện thoại di động ra. Thẩm hảo cho Phương Cảnh gọi điện thoại. Vài phút quay đầu cười nói. Lương một năm trăm vạn. Chích phần trăm khác tính. Bất quá ngươi đến mang cá nhân đi qua. Ai ma đô treo chút điện lời nói. Phương Cảnh cuốn lên tay áo bắt đầu rửa sau Hắn làm hùng mập mạp mang không phải người khác. Chính là tháp trải lão đại rừng diệu đông. Vương Kính Tung hoan thủy thế giới hiện tại có giá trị liền hai người Một cây dương tử Một cách vương Kính Tung Cùng dương tử khác biệt Vương Kính Tung tại hoan thủy thế giới thực tự do Bởi vì hắn quanh năm suốt tháng căn bản không thiếu hí chuột. Hoan thủy quả thực là đem hắn cung cấp Lo lắng người thế hệ trước nhớ tình bạn cũ Vương Cảnh mới không có làm thẩm hạo tùy tiện đi tìm vương Kính Tung Bất quá hùng mập mạp khác biệt Gia hỏa này tại hoan thủy thời gian dài Cùng vương kính tung quan hệ không tệ Làm hắn ra tay không thể thích hợp hơn Ngươi chỉ là một cái khách qua đường Theo ta thế giới đi ngang qua ta không dám quá nhiều không bỏ Sợ ngươi nhìn ra ta khổ sở có lẽ ta muốn quá nhiều Lại không thể cho ngươi cái gì cố gắng đem thương tâm thay đổi ít Tươi cười biến nhiều liền tốt Xin hỏi lục phỉ phỉ tiểu thư Bài hát này linh cảm ngài là đến từ chỗ nào yến kinh Lục phỉ phỉ tuyên bố đơn khúc khách qua đường Tự xưng là chính mình soạn điện tử Nóng này đến một nhóm đối mặt phóng viên đặt câu hỏi Nàng không hoảng không loạn Khẽ cười nói Ai còn không có thanh xuân 5 tháng Kia là thời cấp 3 chuyện Nghe nói vì này thủ ngươi chuẩn bị 3 năm là thật sao ha ha ha Không có khoa trương như vậy Bài hát này kỳ thật ta viết một ngày Ngày đó bữa sáng uống xong sữa bò Đột nhiên biểu lộ cảm xúc Về đến phòng đóng kín cửa Buổi tối ra tới thời điểm liền viết xong Nàng không có nói sai Cũng là bởi vì uống sữa tươi có linh cảm Về phần có phải hay không nàng viết Không phải nói nhảm sao Bản quyền thượng đều là nàng tin Ngoại trừ nàng còn có ai lúc ấy viết hai bài Còn có một bài không có thả ra Luôn cảm thấy kém chút cái gì Có cơ hội ta hội trương trong lúc nhất thời tuyên bố đến trên mạng Vi vọng phấn ti các bằng hữu đến lúc đó có thể ủng hộ nhiều hơn Phát ca đánh bàng Mấy ngày ngắn ngủi thời gian lục phỉ phỉ nhân khí tiêu thăng Thuận tiện tham gia 7 cái tống nghệ tiệc tối mời Đại diện cũng theo đó mà đến Sự nghiệp sinh động So với trước đó hảo quá nhiều Đây hết thảy đều là bởi vì Phương bác sĩ châm đánh thật hay vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 21 chương 386 truyền kỳ đại diện thượng ai điện thoại cho ngươi rửa rau ra tới. Phương cảnh vừa tới phòng khách Dương Mịnh liền bắt đầu tra hỏi. Một bên Phương hồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giả vờ giả vịt cầm sách một câu không nói. Nhưng lỗ tai lại là dựng thẳng lên đến chuẩn bị nghe bát quái. Hôm nay nàng thoáng qua một cách đến liền cảm giác bầu không khí có điểm không đúng. Lão ca cùng lão tàu trong lúc đó quan hệ tốt giống như có điểm vi diệu. Loáng thoáng ngửi mùi thuốc súng. thẩm hảo. Công ty xử bắt tay lao khô. Phương cảnh bề ngoài vững như lão cầu. Kỳ thật nổi tâm sợ đến một nhóm. Dương mình cách mũi thực linh. Hai ngày nay bởi vì lục phỉ phỉ ca khúc mấy chuyện không ít nói bóng nói gió hỏi hắn. Hôm qua thừa dịp hắn ngủ rồi Hơn nửa đêm ở bên tai bộ hắn Hỏi lục phỉ phỉ cùng nàng ai dáng người càng tốt hơn May mắn phương cảnh ngủ gật thiền Trong nháy mắt liền tỉnh Lông tơ dựng thẳng lên Toàn thân mồ hôi lạnh Giả bộ như mơ mơ màng màng mới hốn qua Hiện tại khiến cho hắn buổi tối cũng không quá dám ngủ Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm Quả nhiên Ra tới hốn đều là muốn còn. Vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa. Dương Ninh ra hiểu phương cảnh ngồi lại đây. Công ty chuyện gì ta như thế nào không biết cho ta kinh tế nói một chút. Nhìn xem ta có thể hay không giúp một tay. Khụ khụ nửa bên cách mông dựa vào ghế sofa. Phương cảnh thần trọng nói. Thầm Hạo không nghĩ tài hoan thủy thế giới chờ đợi. Muốn đầu nhập ta. liền việc này Dương Ninh nghi hoặc. Còn có cái gì giấu riêng ta không còn có Dương Tử cũng sẽ tới. ngươi nhận biết phương cảnh còn chưa tới hoan thủy thế giới thời điểm Dương Ninh ngay tại hoan thủy đi làm. Mặc dù khi đó Dương Tử còn không quá nổi danh. Nhưng bởi vì khi còn nhỏ biểu diễn qua nhà có nhi nữ. Công ty biết nàng không ít người. Không có ký kết phương cảnh trước đó Dương Ninh liền xem trọng ký Dương Tử. Đáng tiếc không muốn đến. Lúc này mới tiện nhi phương cảnh. Còn gì nữa không hùng mập mạc sẽ cùng theo cùng nhau tới. Ta làm hắn đi khuyên vương kính tung. Nhìn xem có thể hay không ký tại nam cảnh. Ngươi được A Dương nịnh ngón tay ngọc hướng vương cảnh đầu to thượng trạng. Cắn môi tức đến nổ phổi. Đây là muốn đem hoan thủy một mẻ hốt gọn sao lý dịch phong ngươi sẽ không phải cũng làm cho người đi nói chuyện ai nhân ra công ty còn không có đóng cửa đâu rồi. Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội người chết cái kia ngược lại là không có. Hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao. Làm không qua tới. Nghe phương cảnh một hơi này, nếu là Lý Dịch Phong phí bồi thường vi phạm hợp đồng thấp nói hắn đều đồng thủ. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng bây giờ không phải là tại thương lượng sao ngươi đây là thương lượng không phải sao mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng. Phương hồi yếu ớt rụt đầu. Ôm bài tập nói. Cái kia các ngươi trò chuyện. Ta đi trước. Không đợi Phương Cảnh lên tiếng, nhanh như chớp chạy ra hiện tại không chạy, chờ đến khi nào. Hai phút đồng hồ sau Phương hồi trở về. Đến cảnh cửa đã nhìn thấy hai người lăn ghế sofa bên trên. Nam hạ nữ thượng. Phương Cảnh bị níu lấy lỗ tai cầu xin tha thứ. Cái kia ca ta tiền sinh hoạt. Mặc dù cảm thấy lúc này mở miệng đòi tiền không phải một cái rất sáng suốt quyết định. Nhưng nghĩ đến điện thoại mới còn kém hơn 300 khối. Kiên trì cũng phải bên trên. Phương cảnh phiền muộn, muốn cái gì tiền sinh hoạt, không nhìn thấy ta tại bị đánh sao, cũng không biết tới kéo một cái. Nhanh hỗ trợ đem ngươi nịnh tỉ kéo ra, ta cho. Đừng nghe ngươi ta, mau trở về đi thôi, tỷ một hồi liền cho ngươi gửi tới dương nịnh quay đầu cười đến thực sán lạn. Ngay trước phương hồi trước mặt, nàng cũng không tốt lắm sửa chữa phương cảnh. Dừng bước. Thêm sáu trăm vừa mới chuyển thân. Phương hồi liền nghe được một cách tâm động số lượng. Nửa cách điện thoại tiền có. Phương hồi ngoan, về sau ta mỗi tháng đều cho ngươi năm ngàn, đừng nghe ngươi ca. Cám ơn nịnh tỷ phương hồi đại hỷ, chính là trời giáng tiền của phi nghĩa quay người tiêu sái rời đi. Tiểu hài tử cho nàng như vậy nhiều tiền làm gì dưới thân. Phương cảnh phản kháng. Nhưng hai tay bị ấm xuống không có thể kiếm đâm. Mặt đều nghẹn đỏ. Này nương môn khí lực lớn đến lạ thường. Bình thường đều là hắn ấm dương mình nắm giữ chủ động. Bây giờ nghĩ lại đều là giả. Lừa đảo ngươi mấy trăm vạn đều có thể cho người ngoài. Ta cho nàng mấy ngàn lại làm sao vậy phương cảnh ủy khuất. Ta lúc nào cho mấy trăm vạn rồi Dương Nịnh cười lạnh. Là không có mấy trăm vạn. Đoán chừng là mấy ức Nếu không lục phỉ phỉ từ đâu tới ca khúc mới. Hai ngươi ghi chép lần tiết một nàng liền nhiều thủ ca khúc mới. Ngươi đừng nói đây là trùng hợp. Làm ta ngốc đâu còn không mau thành thật khai báo a bên hông đau xót. Phương Cảnh kêu thảm. Không cần nhìn hắn đều biết đây là bên trong Dương Nịnh cỡ âm bạch cốt trào. Bổ sung còn có 360 độ cục bộ cơ bắp xoay tròn. Cường độ không nhỏ. 100% xanh. Nàng có ta xinh đẹp không có người do dự. ta lại là một hồi tiêu thảm. Nàng dáng người có ta hảo không có phương cảnh như thế lời nói thật. Dương nình trước sau lồi lõm. Lục phỉ phỉ kia gầy cây gầy trúc xác thực so ra kém. Thoải mái dễ chịu tính thao tác tính động lực tính không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa lục phỉ phỉ quý một nhóm. Vì cái gì đắt như vậy đâu nhãn hiểu hiểu ứng. Phụ ơ mà kẻ tĩnh. Tăng thêm thổ hào lão bản áp ý lên ào ào giá thị trường. Có cần không cho làm không có a đau đau đau các loại tư thế có thể thỏa mãn ngươi không có thể. Ngao ô thu ngươi tiện không ô ô ô ô. Không có. Vậy tại sao còn muốn đi ra ngoài tìm ta sai rồi. Sai chỗ nào không biết dù sao chính là sai. Một đáp hỏi một chút Nửa giờ sau phương cảnh triệt để sụp đổ Hai hàng thanh lệ trầm rãi rơi xuống Chỉ hận biết vậy chẳng làm Hắn hiện tại vết thương chồng chất Thương tích đầy mình Trên người xanh một mảnh tím một mảnh trang diện giống như roi ra quất qua bình thường Vẫn là giọt qua ngọn nến cách loại này Không có bất kỳ chứng cứ nào Dựa vào giác quan thứ sáu Dương Nịnh liền cho hắn thượng đại hình, nữ nhân khởi xướng dẫn đến Căn bản không nói đạo lý Phía đông sườn núi phía trên có hai đầu ngưu châu được đối với châu cách nói lốt sao Bàn trên chung điện thoại duy động vang Thoáng như tiếng trời Phương cảnh kích động Nghẹn ngào đối với Dương Nịnh nói Có điện thoại Có thể hay không làm ta trước nghe điện thoại không nói gì Dương Lĩnh cầm điện thoại di động lên, mở miễn đề đối phương cảnh. Ai vậy ta? Trường Hà. Phương Cảnh. Ngươi thanh âm như thế nào khàn khàn đến kịp liệt không có việc gì. Gần nhất luyện ca đâu rồi? Ngươi gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Anh hay chưa hiện tại Phương Cảnh chỉ hy vọng Trường Hà có thể cùng hắn nhiều trò chuyện sẽ. Có lẽ Dương Lĩnh chờ không nổi liền đi trước cũng khó nói. Biết ngươi bận biểu. Không quấy giấy ngươi thời gian Ta nói ngắn gọn Có người muốn mua ngươi xả điêu anh hùng truyện bản quyền Còn có ngươi hiện tại bộ này thần điêu hiệp lữ Giá giá bao nhiêu vốn đỉnh nói thẳng không bán Nhưng cân nhắc đến bên cạnh dương mình nhìn chầm chầm Phương cảnh dự định kéo dài thêm một chút thời gian Chuyện hình điện ảnh Trò chơi Anime bản quyền Hai bản đóng gói Hết thảy 600 vạn có thể hay không nhiều bán một chút 600 vạn đối với ta không có nhiều a ngươi biết. Biết ngươi không thiếu tiền. Cho nên ta cũng chỉ là đi chương trình điện thoại cho ngươi. Được rồi. Ta không quấy giấy ngươi. Đối với bên kia ta liền nói ngươi không bán. 600 vạn không tính thấp đúng là giá thị trường đối phương không có bất kỳ cái gì nghiện ép Nhưng bởi vì biết là giá thị trường trường hà cũng biết phương cảnh không có khả năng đáp ứng. Một cái viết bài hát liền có thể bán mấy trăm vạn một tuyến minh tinh người chỗ nào để ý chút tiền ấy. Hơn nữa phương cảnh có chính mình công ty. Ký kết thời điểm ký chính là chú trạm tuyên bố. Bản quyền toàn bộ gắt gao nắm ở trong tay. Đoán chừng là muốn cùng tiếu ngạo giang hồ đồng giảng đem đến từ mình chụp thành phim truyền hình. Ui ui ngươi chớ cút à. Hương Đệ Cấu ta nhìn triệt đệ đen màn hình điện thoại Phương Cảnh lòng như cho ngụy La rách cổ họng cũng không thấy tiếng vang Đối đầu Dương Nịnh át ma hai mắt Đáy lòng run lên Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 21 chương 387 truyền kỳ đại diện Hạ Phương Cảnh không biết Dương Nịnh từ đâu tới lớn như vậy Sức lực cùng bình thường mảnh mai hoàn toàn là hai người Rất khó tưởng tượng một cái nữ tử yếu đuối sẽ có như vậy đại hình đạo Ba ngày sau Tại nhất đốn ra Pháp Hầu Hạ Dương Nịnh mới nói ra nàng nguyên lai luyện qua tán đà Ở ngay trước mặt hắn một chân liền làm gấp cây trồi Dọa đến phương cảnh vội vàng đem đồ lau nhà buông xuống Tính tình cũng thu liếm không ít Vốn là muốn phản kháng một chút tâm nháy mắt bên trong biến mất Gia đình một mảnh hòa thuận Buổi chiều Phương Cảnh dự định đi tới Kinh Châu đài truyền hình, vừa mới chuẩn bị đi bị Dương Ninh gọi lại. Có người đại diện. Trò chơi loại. Một ngàn hai trăm vạn dừng chân lại. Phương Cảnh quay đầu. Cái gì đại diện cao như vậy trong nước giá thị trường hắn biết. Đại diện loại thu vào tối cao đồng dạng là quý báo trang phục hoặc là đồng hồ nổi tiếng loại hình. Trò chơi phương diện cũng không như thế nào cao. Hơn nữa nguyện ý thay nói người cũng không nhiều. Không khác, tốn công mà không có kết quả, dễ dàng bị mắng. Trò chơi chịu chúng nhiều nhất là vì thành niên học sinh. Tiểu hài tử tự điều khiển lực yếu. Không cẩn thận mê mẩn là chuyện rất đáng sợ. Hơi một tí nạp tiền. Sau đó gia trưởng hỗn hợp đánh kép. Có gia trưởng còn viết thư đi vào thành phố, đi tòa án kiện đại diện Minh Tinh cùng trò chơi nhà đầu tư. truyền kỳ. Rất nhiều năm game me cổ. Ngươi có muốn hay không lấy không tiền phương cảnh ngơ ngẩn, vô ý thức mở miệng, đều là ngươi không có vãn qua thuyền bản mới bản. Điểm một chút, chơi một năm, trang bị không tốn một phân tiền A. Ngươi biết A Dương Nịnh mở miệng, trước đó có không ít càng sao đại diện qua trò chơi này, đều là ảnh đế cấp bật. Danh khí vẫn là rất lớn, ngươi nếu không suy tính một chút không muốn phương cảnh liều mạng lắc đầu. Tham ngoạn lan nguyện. Công xả Là huyên để liền đến chém ta. Kiếp trước này mấy cái trò chơi đại diện thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Sú xanh chiêu. Mặc dù đều là đỉnh cấp minh tinh cùng quốc tế minh tinh đại diện. Nhưng danh tiếng kém đến dối tinh dối mù, Mỗi ngày bị mắng. Ngươi nếu là trò chơi làm được không thể coi như xong. Nhưng rất nhiều người chơi đi vào phát hiện căn bản cùng nói không giống nhau. Thể nghiệm tập kém Không ít người hoài nghi đó là cách rửa tiền trò chơi Bất quá trò chơi lão bàn bối cảnh thâm hậu Mỗi ngày quảng cáo như thường đánh Một năm tiêu vào các đại bình đại tiền quảng cáo đều là hơn ngàn vạn Còn có kích sù đại ngôn phí Như vậy nhiều minh tinh Cộng lại không có 6-7 ngàn không lấy được Có thể mời được như vậy nhiều hàng hiệu đại diện Phương cảnh tự nhận là đắc tội không nổi Không trải qua tội không dậy nổi cũng không thể tiếp. Nếu là tiếp còn không biết lưng bao nhiêu bêu danh. Ngươi tìm lý do giúp ta đẩy Uyển chuyển điểm dù sao cách này đời nói không muốn. Được. Biết dương mình gật đầu. Nhìn về phía phương cảnh đứng bên cạnh ngô dai dai. Mở miệng nói. Đến bên kia gọi điện thoại cho ta. Bên ngoài bây giờ không yên ổn. Không có việc gì đừng để hắn đi ra ngoài. Nếu là nói không nghe liền gọi điện thoại cho ta Nịnh tỉ ngươi yên tâm đi Ta sẽ vẫn luôn đi theo phương tổng Phương cảnh đáy lòng phát lạnh Bây giờ liền bắt đầu phái người dám Thì hắn rồi xem ra sau này Cùng lục phỉ phỉ nói chuyện đều Phải cẩn thận một chút Có thể không tiếp xúc Vẫn là không tiếp xúc Hai người rời đi Dương Nịnh quay người trả lời điện thoại cự tuyệt Truyền kỳ đại diện Hơn một ngàn vạn nghe rất nhiều Nhưng Nam Cảnh gia đại nghiệp đại cũng không kém chút tiền ấy. Phương Cảnh đã không muốn thì thôi vậy. Hàng năm Vương Kim Hoa bên kia đều sẽ cho Phương Cảnh giới thiệu không ít đại diện. Trang phục đồ uống. Điện thoại đồ điện ra dụng chờ chút. Trước mắt Phương Cảnh trên người đại diện nhiều đến hơn 30. Châu Á đại diện mấy cái. Còn lại căn bản là một tuyến nhãn hiểu. Các vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Truyền hình song này chàng ta liền muốn hạ phát. Ngày mai còn muốn đi đài truyền hình. Đến lúc đó hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Mười giờ tối, phùng đề mặt đối mặt ốm kính vuốt vút mi tâm, sắc mặt mỏi mệt, đã chuẩn bị xuống phát. Mỗi cách đạo sư chọn song đội viên. Đằng sau chính là đội viên rút thăm b Cả. Hiện trường trực tiếp. Trước máy truyền hình người xem hoặc là mạng lưới người xem điện thoại bỏ phiếu. Ai số phiếu cao ai tấn cấp Vì kéo nhân khí Mấy ngày nay lượng công việc của nàng so bình thường lớn hơn nhiều Một ngày phát 9 giờ là bình thường trạng thái Mồm mét đều nói khô Cổ họng khàn giọng đến khó chịu hoa nhà cảm ơn vương kế toán tiểu ca ca lễ vật Cám ơn cảm ơn chủ bá hạ phát Bình thường đều sẽ có người soát lễ vật Này rất bình thường nhưng giống như vừa mới cách này vương kế toán một lần soát 7 tám vạn nguyễn mũi tệ người rất ít thấy căn bản là thổ hào bên trong thổ hào mấy ngày qua phùng đề mặt đối với cách này ít thuộc như cháo bởi vì người này đều soát hơn trăm vạn thổ hào chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao đại ca trên đùi gém vật trang sức không theo lần đầu tiên trông thấy ngươi soát lễ vật thời điểm ta liền biết ngươi người bạn này ta giao định mẹ nó Hơn trăm vạn. Có tiền này không làm gì tốt bại ra tử lão ca làm cái gì ta không tin cá mập bình đài sẽ có như vậy nhiều thổ hào. Có cao thủ cha một chút sao hẳn là học sinh tiểu học hố cha trộm cha mẹ thẻ ngân hàng. Trông thấy những này màn hình. Phùng đề mặt có chút kinh ngạc. Đáy lòng ầm ầm có chút lo lắng. Nàng cũng sợ quán thượng học sinh tiểu học. Đừng nói là nàng. Toàn bộ trực tiếp ngành nghề liền không có không sợ học sinh tiểu học. Gia trưởng nếu là nháo khởi sự thực phiền phức. Nhân ra là vị thành niên nhi đồng. Yếu thế toàn thể. Một khi nhấp lên kiện cáo liền không có thua. Chủ bá thu bao nhiêu tiền đều phải phun ra. Sốt ruột nhất chính là khen thưởng đều là và bình đài chia. Chính mình tới tay chỉ có một bộ phận. Nhưng gia trưởng hết lần này tới lần khác cắn nàng không thả. Muốn nàng toàn bồi. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đại gia tiêu phí lý trí. Học sinh đẳng cũng không cần cài tiền. Càng không muốn cầm cha mẹ tiền soát. Các ngươi ở độ tuổi này giai đoạn vẫn là lấy học tập làm chủ. Đương nhiên. Thổ hào tùy ý. Làm ta không nói lâm hạ phát phía trước phùng để mặt đánh một cái dự phòng châm. Nhắc nhở một câu. Hoa hạ mạnh nhất âm kỳ thứ ba thu hiện trường phỉ phỉ chúc mừng đơn khúc bán được không tồi. Cám ơn mật tỷ. Các ngươi phim truyền hình cũng rất náo nhiệt. Gần nhất đại gia trôi qua thế nào một đoạn thời gian không thấy ta rất nhớ các người đâu vẫn được như cũ. Không so được ngươi thầm hào lắc đầu thở dài. Sau đó nhìn về phía phương cảnh nhếch miệng so một cách ốt. Nhẹ nhàng gật đầu phương cảnh mấy người cười nói. Ta đổi viên không nhiều, một hồi cắt ngươi nhưng phải lưu cho ta mấy cái. Được tiện nghi còn kho mẽ, ai giành được qua ngươi dương mịt cười mắng. Hoan nghênh đi vào hoa hạ mạnh nhất âm bản tiết mục tử. Đi qua phía trước hai kỳ thu. Kỳ thứ ba tất cả mọi người xe nhẹ đường quen. Mở màn sau từng người ngồi vào chính mình vị trí. Mỗi cách đảo sư nhất định phải chọn đầy chính cách đổi viên. Phương cảnh kỳ này muốn theo mười mấy cách tuyển thủ bên trong chọn bốn cái. Áp lực không nhỏ. Trong tai nghe đạo diễn truyền đến thanh âm. Phương cảnh. Nếu là không tốt chọn không nên miễn cứng. Dương mịt lục phỉ phỉ bên kia đội viên nhiều. Đến lúc đó theo bên kia hút mấy cách cho ngươi. Thứ hai thì tiết mục không có truyền ra. Chúng ta cắt một bộ phần đoạn ngắn đi qua góp đủ xấu cũng được. Tiết mục tổ rất sợ phương cảnh vì hoàn thành nhiệm vụ tùy tiện chọn 5 người, như vậy quá qua loa. Người xem xem chính là hắn chuyên nghiệp, nếu là vì quy tắc cưỡng ép tuyển người, hậu kỳ tiết mục có thể muốn sụp đổ. Không có việc gì. Trong lòng ta tính toán sẵn phương cảnh không có đồng ý đạo diễn phương án. 80 vị tuyển thủ chọn 9 cái kỳ thật rất dễ dàng. Ba kỳ xuống tới bình quân đồng thời 3 cái. Phía trước là hắn ánh mắt quá Cao, muốn tìm có đặc sắc thanh âm Lúc này mới chậm chế không ít công phu Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 388 hỏa không được người Rất nhiều người nói rõ sao đều là lẫn lộn ra tới Không thể phủ nhận Nhưng xào được rồi tạm thời Có thể xào được rồi 10 năm 8 năm Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn Ngoại trừ xào Bản thân cố gắng cũng rất trọng yếu Bằng không thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Vận khí tốt vứt cách mấy trăm vạn rời khỏi giang hồ. Vận khí không tốt thiếu quản lý công ty đặt mông sổ sách. Nửa đời sau làm công đến chết đi ca sĩ ngành nghề cùng diễn viên ngành nghề khác biệt. Sao là sao không ra được. Trừ phi ngươi cả một đời không hóa đơn khúc hoặc là ra an bơn. Không phải mở miệng liền rơi phấn. Muốn đỏ hoặc là thanh âm có đặc sắc. Hoặc là bản gốc tác phẩm nhiều Hoa hạ mạnh nhất âm đến dự thi tuyển thủ mặc dù không phải người mới Nhưng cũng không có gì danh tiếng Chớ đừng nói chi là có tác phẩm tiêu biểu Phương cảnh này mấy kỳ đều là muốn tìm thanh âm có đặc sắc Ca sĩ không có tác phẩm chèo trống Duy nhất có thể làm cho nàng không rời đi đại trung tầm mắt phương pháp chỉ có một bộ hảo tang tử Không phải coi như cầm tới quán quân cũng chỉ sẽ là kế tiếp trang tâm nói. Mấu chốt những này ca sĩ còn không có trang tâm nói xinh đẹp. Hốn nghề này sẽ chỉ vô cớ phí thời gian thanh xuân. Phương cảnh ca. Ánh mắt không nên quá trọn. Không sai biệt lắm được rồi lục phỉ phỉ cách thầm hảo. Đưa đầu ra nhỏ giọng nói. Các nàng lấy tiền làm việc, sớm một chút thu hoàn thành sớm một chút kết thúc công việc. Những này tuyển thủ đừng nhìn mở miệng một tiếng lão sư gheo thân thiết. Nhưng sau khi xuất đảo còn có mấy cái nhớ rõ các nàng. Giống như phương cảnh như vậy hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Gặp nhau chính là gấu duyên. Nếu là gặp được hạt giống tốt khả năng giúp đỡ một cái chính là một cách đi phương cảnh kiếp trước cũng có minh tinh mộng. Khi đó hắn cũng muốn đi báo danh tham gia ca hát tuyển tú tiết mục. Nhưng vòng thứ nhất hải tuyển đều không có qua. Hiện tại đài bên trên những người tuổi trẻ này đáy mắt kia một phần cuồng nhiệt cùng theo đuổi cùng hắn ban đầu là cỡ nào tương tự. Sờ sờ cái mũi. Lục phỉ phỉ xấu hổ. Phương cảnh vừa nói như thế giống như tỏ ra nàng qua loa cho xong. Cười khan nói. Ha ha ha. Những học viên kia có thể gặp được ngươi chính là các nàng phúc khí. Xem ra ta cũng muốn hướng ngươi học tập. Đài lên trên Tuyển thủ một đám ra sân Phương cảnh nghiêm túc nghe Coi như không có chọn chúng hắn cũng sẽ chỉ ra tuyển thủ chỗ thiếu sót Mặc kể các nàng có nghe được hay không Thời gian trôi qua một giờ Mấy vị khác đạo sư đội ngũ lục tục đủ quân số Phương cảnh còn kém ba cái Đạo diễn đều thay hắn sốt ruột Phương Cảnh kế tiếp ra sân chính là cái cao tài sinh, không sai biệt lắm đem nàng thu đi. Trong tai nghe truyền đến đạo diễn gấp rút thanh âm. Phương Cảnh quỳ đầu lật xem tư liệu, nhích miệng lên, đúng là cái cao tài sinh. Ca khúc điểm dừng biểu diễn, Vu Văn Văn lẳng lặng cùng ngươi đi thật xa thật xa, liền con mắt đỏ lên đều không có phát hiện nghe ngươi nói ngươi hiện tại thay đổi nhìn ta vẫn như cũ yêu ngươi nhất tươi cười gương mặt ngẩng đầu Một cách hơn 20 tuổi nữ hài đập vào mắt bên trong Cao cao đuôi ngựa Con mắt có thần Còn có thực thích hợp hát thương cảm ca hôn khói tiếng nói Hát không có vài câu hiện trường người xem liền truyền đến tiếng hô Có sơ huyền quang bài Viết vu văn văn tên Xem bộ dáng là phấn ti Tại nàng tư liệu một cột Nghề nghiệp viết chính là diễn viên Mới xuất đảo cách loại này hôm qua ngươi mặt ngươi hai tay từng tải hai vai của ta cảm giác có như vậy ngọt ta như vậy không muốn xa rời Mỗi khi ta nhắm mắt lại ta đều là có thể trông thấy thất tín lời hứa toàn bộ đều sẽ thực hiện điểm dừng Đây là một bài mạng lưới ca khúc Hỏa qua một đoạn thời gian Vu văn văn không có lựa chọn độ khó cao ca khúc Hoặc là phương cảnh lục phỉ phỉ đời người danh khúc Đi ngược lại con đường cũ chọn một bài mạng lưới ca Lá gan rất lớn Nhưng không thể không nói. Bài hát này thực thích hợp với nàng tiếng nói. Nguyên hát là nam. Loại nhạc khúc tinh tế giàu dĩ. Tràn ngập sau khi chia tay không cam lòng cùng đau khổ. Tại văn hát ra cảm giác lại là một loại yêu ta sở yêu, hận ta sở hận, không có nửa điểm tiếc núi. Mấy vị lão sư tốt, ta gọi vu văn văn, năm nay 24 tuổi. Hát xong bài. Vu văn văn chậm mấy giây mới bắt đầu nói chuyện Hát xong một ca khúc vẫn là thực tốn sức Đặc biệt là loại này cần thỏa thích phóng thích cảm xúc ca Dương mịch mấy người đều không nói chuyện Đưa ánh mắt nhìn về phía phương cảnh Vu văn văn tư liệu các nàng đều có 4 tuổi học Dương cầm 10 tuổi học guitar 15 tuổi gia nhập Dương cầm đội ở nước ngoài biểu diễn Cùng đài qua không ít quốc tế tai to mặt lớn Đại học đọc chính là bá khắc lời học viện âm nhạc, chủ tu biểu diễn, học thêm âm nhạc chế tác, tốt nghiệp trở lại trong nước liền bị quản lý công ty cướp ký kết. Liên tiếp mấy bộ điện ảnh đều có nàng thân ảnh. Đơn khúc cũng phát qua mấy thủ. Bất quá không có hòa. Lần này tới là mạ vàng. Cùng này vị lý lịch so ra. Phía trước những cái đó người liền cùng gà rừng đại học tốt nghiệp không sai biệt lắm bước cách không tại một cái cấp bậc. Loại này người phương cảnh hẳn là sẽ không từ bỏ ngươi vì sao lại lựa chọn bài hát này, phương cảnh không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp mở hỏi, hàng năm các đại học viện âm nhạc tốt nghiệp nhiều người, so sánh sợi cỏ ca sĩ, các nàng chỉ bất quá cao một chút mà thôi. Tại phương cảnh xem ra này không có gì đáng giá kiêu ngạo, hành cùng không được thị trường đến kiểm nghiệm. Người nghe không thích Liền xem như ngươi cùng Michael Jackson cùng sân khấu quá cũng không có ấm dùng. Thích hợp ta mới là tốt nhất. Ta thích bài hát này. Hết thầy tùy tâm. Cho nên liền chọn Vu văn văn mặt không tính thật xinh đẹp. Nhưng cũng không xấu xí. Nói chuyện rất có tự tin. Tự nhiên hào phóng. Nửa điểm không luống cuống. Ngươi muốn cầm quán quân sao a Vu văn văn xứng sờ. Không nghĩ tới phương cảnh sẽ như vậy hỏi. Hoặc là nói ngươi có thể cầm quán quân sao hậu trường. Vu văn văn người đại diện căng thẳng trong lòng. Lời này khó trả lời. Trả lời có thể có điểm cuồng. Trả lời không thể lại có chút khiếp nhược. Quán quân người người đều muốn cầm. Tận lực liền tốt hô người đại diện nhẹ nhàng thở ra. Câu trả lời này mặc dù không được tốt lắm. Nhưng cũng trung quy trung cũ Phương cảnh cười khẽ. Quá khiêm tốn. Không đủ tự tin. Bất quá vẫn là thực thưởng thức ngươi. Nguyện ý đến ta này một đội sao ta nguyện ý Vu văn văn đại hỷ. Đáp thượng phương cảnh đầu này thuyền lớn. Coi như không đoạt giải quán quân đều không thua thiệt. Chúc mừng chúc mừng, lần này quán quân có thể muốn tải các ngươi đổi. Một bên thẩm Hạo cười nói. Không nhất định phương cảnh lắc đầu. Kỳ thật hắn không phải rất xem trọng Vu văn văn. Nữ sinh này nàng kiếp trước liền biết Suốt đào sớm Nhưng trà trộn nhiều năm đều chỉ là tại hạng hai cánh cửa bên ngoài hàng hồi Còn không bằng vị thành niên Dương siêu nguyệt hỏa Mặc kệ là điều kiện cùng sân khấu kinh nghiệm vu văn văn tại 80 vị tuyển thủ bên trong tuyệt đối là tốt nhất Nàng 4 tuổi học Dương Cầm 10 tuổi học ta Khi đó người bình thường tiểu hài còn tại chơi bùn nhảy ra gân đâu rồi Nhưng trà trộn ngành giải trí nhiều năm vẫn không thể nào triệt để ra mặt liền đã thực nói rõ vấn đề. Nàng tình huống cùng trang tâm nói lưu tiếc quân các nàng không sai biệt lắm. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đoán chừng vẫn là kiếp trước đường xưa. Xem tình huống đi nếu có thể giúp nói liền giúp một cái. Không thể giúp coi như song phương cảnh thầm nghĩ. Hắn không phải thánh nhân. Thấy ai cũng muốn đi đỡ. Hết thầy xem tâm tình gặp ngươi thuần mắt giúp đỡ lại như thế nào? gặp ngươi không vừa mắt thiên vương lão tử đến rồi đều vô dụng. phiền nhất chính là cách loại này còn không có đỏ liền tự cho mình thanh cao. một bộ thiên lão đại, lão nhị, ta lão tam bộ dáng người vu văn văn đáy lòng có ngạo khí. phương cảnh nhìn ra được, cố này ngạo khí nếu là ma không xong nàng thành tựu sẽ không cao. phương cảnh. Này vì ngươi muốn sao là cách mỹ nữ A Dương mịch chỉ vào tư liệu nói. Dung mạo xinh đẹp vô dụng, nàng thanh âm không có nhận ra độ cụ thể còn phải xem tình huống. Phương cảnh biết Dương mịch nói tới ai. Ông hiểu mẫn. Đôi chân xài mỹ nữ một viên. Kiếp trước quàng đại trạch nam nữ thần. Rất nhiều người nói nàng là nữ ca sĩ bên trong xinh đẹp nhất. Kiếp trước cùng vu văn văn đồng giảng. Không hồng vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 389 quang hiểu mẫn năm 1994 ngày mùng 1 tháng 10 xuất sinh. 12 tuổi tự biên mơ. Vương. Cầm qua kim thưởng Tốt nghiệp ở xuyên tỉnh học viện âm nhạc. 2011 thủy lễ tiệc tùng lớn nhất tiềm chất ca hát tân nhân thưởng 2012 hoa hạ ca khúc bảng xếp hàng hàng năm được hoan nghênh nhất tân nhân thưởng 2012 Hoa hạ ca khúc bảng xếp hạng hàng năm tốt nhất tân nhân. 2013 thứ 9 giới sức lực ca vương kim khúc kim bảng toàn cầu người hoa giới âm nhạc hàng năm âm nhạc thịnh điển tốt nhất tân nhân thưởng. 2013 hoa hạ âm nhạc tiên phong bảng hàng năm tiên phong tân nhân thưởng. Lần lượt mở qua hai trận buổi hóa nhạc. Đi xã ba trương an bận. Chụp qua hai bộ điện ảnh. Ba bộ phim truyền hình. Tham gia qua tám đương tống nghệ. Một bốn năm cùng một sáu năm đi qua hai lần xuân vãn. Đồng thời còn đi qua ban tổ chức trung thu tiệc tối, nguyên tiêu tiệc tối. Trở lên chính là oan hiểu mẫn suốt đảo kiếp sống, mấu chốt nhất là nàng năm nay mới 23 tuổi. Cầm nặng chiếu tư liệu. Lục phỉ phỉ cùng thẩm hảo hai vị đạo sư cũng không quá dám nói chuyện. Trong lòng ngoại trừ chịu phục vẫn là chịu phục. Này vị đại lão tài nguyên quả thật là hảo đến bảo. Bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp nhưng mà cũng không có cái gì ấm dùng. Nên không hồng vẫn là không hồng. Nhắc tới này vị đại lão tên. Hiện trường người xem chí ít có 80% là mộng. Căn bản không biết. B. Sơ đề cử một quyển sách theo chấp trường 10 vạn ước thần ma bắt đầu. Tác giả là kỳ này tam giang, hạ kỳ đẩy mạnh đại lão. Ánh đèn hơi ám. Một đảo thân ảnh từ phía sau đài đi ra Vong hiểu mẫn mắt như Thu thủy Mày liễu cong cong Một cái nhăn mày một nụ cười rất có nước sạch ra Phù dung đông phương mỹ nhân ý vị Nửa điểm không giống hiện tại nhọn cái cầm vóng hồng mặt Không có quá nhiều tân trang Đen nhánh tú lệ tóc dài cùng mông Xanh trắng vân nghiêng váy dài trần trụi nửa vai Hạ thân vừa vặn đến che đến mắt cá chân một đôi thủy tinh dày cao gót đem nàng một mươi bảy vóc sáng trống cao hơn. cách này khiến đại bộ phận nam nhân đứng bên cạnh nàng áp lực như núi. ca khúc trời cao biển rộng biểu diễn. Ông hiểu mẫn hôm nay ta đêm lạnh bên trong xem tuyết bay qua mang làm lạnh tâm ồ bay xa phương trong mưa gió đuổi theo trong sương mù không phân rõ tâm hơi bầu trời biển rộng ngươi cùng ta ô hiểu mẫn cố lên chúng ta vẫn luôn ủng hộ ngươi văn văn tỉ ngươi tốt ta gọi dương siêu nguyệt về sau chỉ giáo nhiều hơn hậu trường trông thấy vu văn văn dương siêu nguyệt cười chào hỏi mỗi một vị tuyển thủ tuyên bố tên nàng liền dùng di động tra tư liệu vừa mới trông thấy vu văn văn tư liệu đem nàng giật mình cùng vị đại tỷ này so sánh nàng sách dày tư cách đều không có cho nên vẫn là điều thấp khiêm tốn điểm tốt ngươi tốt Chỉ giáo nhiều hơn cùng Dương siêu nguyệt nắm tay. Vu văn văn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó không nói nữa. Quán quân chỉ có một cái. Nói cho cùng tất cả mọi người là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Cái gì chỉ giáo đều là lời xã sao. Người muốn thật người chỉ đảo nhà đó chính là tư địch. độ đần mới làm như vậy. Lại nói Dương siêu nguyệt trong thôn này vi vọng còn không thẳng cho nàng coi trọng. Một ngày đứng đắn nhạc lý tri thức đều không có học qua. Âm cũng không được. Có thể bị phương cảnh chiêu đi vào đều là mộ tổ búc lên khói xanh. Trận tiếp theo có thể đi hay không xuống đều là một chuyện. Con mắt cong lên, vu văn văn nhìn về phía cách đó không xa mân mê điện thoại di động tiểu hài. Phùng để mặt. Ngược lại là này vị là cái trọng đại uy hiếp. Mặc dù là cái mạng lưới chủ bá. Nhưng phấn ti quá ngàn vạn. Lực ảnh hưởng không thể kinh thường. Một khi gặp được bỏ phiếu khâu. Trên cơ bản ai đụng vào nàng ai chết tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã ô no chối bỏ lý tưởng ai đều có thể vậy sẽ sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta oong hiểu mẫn cường đại xuyên thấu thanh lúc trước đại xuyên qua hậu trường. Cách mấy chục mét. Hai bức tường cũng còn có thể nghe được. Có thể thấy được lượng hô hấp cường đại. Phùng đề mặc để điện thoại di động xuống. Vô ý thức quay đầu. Thầm thì trong miệng. Đây là vị nào đại thần như vậy Ngưu Cao âm mạnh đến mức quá phần còn không có lên sân khấu cùng chuẩn bị lên sân khấu. Người bị này thủ tiếng Quảng Đông ca ngơ ngẩn. Nháy mắt bên trong da gà ngật đáp khởi một thân. Phiên hát là oong hiểu mẫn sở trường trò hay. Suốt đảo vậy sẽ dựa vào chính là cách này cầm quán quân. Trời cao biển rộng là thủ kinh điển ca khúc Dựa vào thâm hậu cao âm cùng cường đại lực bộc phát Ông hiểu mẫn đem bài hát này khống chế đến lô hỏa thuần thanh Trong lòng hiếu kỳ, phùng đề mặc trốn đi cửa phòng Muốn chạy đến phía sau màn nhìn xem người đang hát là ai Thấy nàng đi ra ngoài vu văn văn suy nghĩ mấy giây cũng đi theo ra Dương siêu nguyệt nhàn dối nhàm chán cũng đi ra ngoài mấy người đi vào phía sau màn, tụ tập đều có mười mấy người. Đề mặt tỷ, này tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp. Là ai a đứng phùng đề mặt sau lưng? Dương Siêu Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Thật vất vả gặp ra, nhón chân lên, phùng đề mặt thấy rõ đài bên trên người bổ sáng, lập tức kinh ngạc. Ta đi ngon hiểu mẫn, nàng như thế nào cũng tới. Trước đó không nhìn thấy A Wong hiểu mẫn ai vậy thực nổi danh sao Dương Siêu Nguyệt không biết cái này người. Tại nàng mà nói cũng không nổi danh mới đúng. Hoa hạ trẻ tuổi ca sĩ bên trong có thể đến tới một hai tuyến cứ như vậy mấy cái. Nhưng người này không tải hàng ngũ. vu văn văn vịnh tai lặng lẽ tại nghe. Nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Hai năm qua mới xuất đảo. Cũng không biết A Long hiểu mẫn. Phùng đề mặt bạch nhãn. Đi xa an bơn. Mở qua buổi hóa nhạc. Đi qua xuân vãn. Người nói ra không nổi danh luận thực lực. Đài bên trên bốn cái đảo sư ngoại trừ phương cảnh. Ba người khác đều không phải nàng đối thủ. Thật hay giả dương siêu nguyệt ngoát mồm kinh ngạc. Đã như vậy ngưu như thế nào chưa từng nghe qua nàng tên vu văn văn trong lòng cũng là giật mình. Vốn dĩ cho là nàng xem như 80 vị tuyển thủ bên trong mạnh nhất. Nhưng hiện tại xem ra còn có người thâm tàng bất lộ A đều hốn đến bắt đầu diễn sướng hồi tình trạng. So với các nàng những này khổ ha há, há đến người qua đường A lợi hại hơn nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa còn đi qua Xuân Vãn. Cách này càng ngư. Mặc dù bây giờ Xuân Vãn hàm kim lượng không giống bảy 8 năm trước. Nhưng cũng không phải ai muốn lên liền có thể thưởng. Lửa ngươi làm gì phùng để mặt cười khổ. Chúng ta lần này đoán chừng đều là bồi chạy. luận ngón giọng cùng bề ngoài không ai hơn được nàng. Nắm đấm nắm chặt. Vu văn văn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đài bên trên đảo thân ảnh kia. Phùng đề mặt nói tựa như đao nhọn đồng dạng tắm ở trong lòng của nàng. Không sánh bằng không. Không sánh bằng cũng phải so còn không có so liền nhận thua. Đây không phải phong cách của nàng tất cả mọi người là hai con mắt một cái lỗ mũi. Ai so với ai khác kém bao nhiêu. Mấy vị đạo sư tốt ta gọi Uông Hiểu Mẫn. 23 tuổi. Là một vị ca sĩ đạo sư không dám nhận. Tiểu Mẫn. Ngươi xác định là đến dự thi không phải tới làm đạo sư lục phỉ phỉ cười treo vẹo. Nàng cùng Uông Hiểu Mẫn gặp qua. Còn không chỉ một lần. Hai năm trước tại một cái tiệc tối thượng các nàng cùng đài hát qua ca. Bị lục phỉ phỉ treo chọc. Wong hiểu mẫn mắt bên trong khổ sở chợt lói lên. Lê phép cười nói. Không phải không phải. Ta chính là ôm học tập thái độ đến. Trước kia gặp mặt thời điểm lục phỉ phỉ còn gọi nàng hiểu mẫn tỷ, hiện tại cũng gọi hiểu mẫn. Ngành giải trí thật mẹ nó. Hiện thực lục phỉ phỉ tiếp tục nói. Hiểu mẫn. Người cái này tư lịch đến bên này có điểm khi dễ người. Đối với những tuyển thủ khác cũng không quá công bằng nha cưới hổ khó xuống ông hiểu mẫn bị vừa nói như thế có điểm xuống đài không được Mặt bên trên có chút không nhìn được Cắn môi nói Tiết một quy tắc là còn không có suốt đảo cùng suốt đảo ca sĩ đều có thể tham gia Hơn nữa ta tuổi tác cùng đại gia không sai biệt lắm Không tính khi dễ người nàng năm nay 23 tuổi Dứt bỏ thân phận không nói Cùng bình thường sinh viên không có gì khác biệt. Hai ta tính cùng một đám xuất đảo quá quen. Ta không thể chọn người hiểu mẫn. Này đối những người khác không công bằng. Lục phỉ phỉ uyển cử vong hiểu mẫn dưới bàn. Chân của nàng nhẹ nhàng đụng đụng thẩm hảo. Gia hiểu hắn cũng không cần chọn. Khù khủ thật tiếc núi. Ta này đổi đủ quân số vong hiểu mẫn không có cùng tiết một tổ đi cửa sau. Đạo sư là có thể tự tuyệt nàng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 390 đắc tội với người không thể nào. Hai vị đạo sư đều không có chọn nàng. Người nói loại này đại thần tới cùng chúng ta tranh cái gì trông thấy vong hiểu mẫn không được tuyển. Dương siêu nguyệt cùng phùng đề mặt đợi người tâm tình cùng xe cáp treo đồng dạng. Thay đổi rất nhanh. Các nàng cùng vong hiểu mẫn căn bản không phải một cách đẳng cấp. Cách trước tinh diệu. Các nàng thanh đồng bạch ngân. Muốn nói cùng đài nói 100% nhất định phải thua. Cũng may lục phỉ phỉ cử tuyệt. Một đám các đội viên trong lòng yên lặng cảm ơn nàng tám đời tổ tung. Không biết A hẳn là tới chơi đùa đi. Hoặc là tiết mục tổ mời đến đặc biệt khách quý. Cùng chúng ta cùng nhau thi đấu có điểm không thực tế. Haha. <cười> ta cũng là như vậy cảm thấy. Đều cùng thẩm hảo bọn họ nổi danh. Làm sao có thể tới làm học viên. Đại gia an tâm chớ vội tản đi tản đi. Toàn trường còn lại hai vị đạo sư không có mở miệng. Dương mịch nhìn về phía phương cảnh. ngươi có muốn hay không không quan tâm ta muốn tính cây ghim rơi cũng nghe tiếng toàn trường người xem cùng hậu trường tuyển thủ há to mồm. Lục phỉ phỉ muốn nói lại thôi. Làm cách dụng gì chính là đến dự thi ta đi. Còn muốn điểm mặt xa quá phận. Tiết mục tổ làm như vậy không công bằng. Hiện trường người xem châu đầu vé tai xì xào bàn tán. Hậu trường tuyển thủ trong lòng âm thầm kêu khổ. Này còn thế nào vui sướng chơi đùa không có trả lời dương mịch lời nói. Phương cảnh nhìn về phía dưới đài đạo diễn. Hắn muốn xác nhận một chút. Ông hiểu mẫn thật là tới làm học viên loại này tư lịch người không cần phải tới này loại tiết mục. Tựa như ngàn vạn phú ông còn chạy tới trên đường cách bán thịt heo đoạt mối làm ăn đồng dạng kia bao nhiêu tiền hiện tại thịt heo chín khối nhiều một cân. Nàng nếu là qua mấy năm qua còn tạm được. Dưỡng ngàn tám trăm đầu không thể so với làm minh tinh tới ít. Đạo diễn gật đầu. Cầm bộ đàm thản nhiên nói. Nàng đúng là báo danh tham gia trận đấu. Không có vi quy. Các ngươi theo trình tự bình thường đi. Hành chính là hành. Không được thì không được. Rõ ràng phương cảnh gật đầu. Uông hiểu mẫn trong lòng thấp thỏm, đôi mắt theo dương mịt trượt xuống đến phương cảnh mặt bên trên. Lần này nàng đập nổi dìm thuyền. Mặt mũi đều triệt để buông xuống. Thắng ám muội Thua mất mặt. Tả hữu tốn tung mà không có kết quả. Nhưng đã quyết định chuyện không có gì tốt hối hận. Chỉ là cửa thứ nhất đều không qua được quá mất mặt. Tiết một truyền ra sau ho sợ thứ nhất nhất định là nàng. Cũng may dương mịt nhả ra. Cho nàng lưu lại mặt mũi. Coi như phương cảnh không muốn trên mặt nàng cũng hơi chút không có trở ngại. Muốn, như thế nào không muốn nàng thực lực hẳn là 80 vị trong học viện mạnh nhất. Phương cảnh lạnh nhạt nói, bất quá đã lấy học viên thân phận tới, vậy đối xử như nhau, ta cũng sẽ không thiên vị. Cảm ơn lão sư Wong hiểu mẫn cười bái. Ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi xuất đảo so ta sớm, là ta tiền bối. Uông hiểu mẫn một hai năm suốt đảo. So phương cảnh hai năm trước. Các phương diện tài nguyên đều cao hơn hắn. Xuân buổi tối qua hai lần. Nhưng chính là không hỏa. Đây cũng là không có người nào. Kiếp trước đối với những tư nguyên này hảo đến bạo nhưng lại không hỏa minh tinh. Ăn dưa quần chúng biên có một cái vè thuận. Miệng, nam dịch hoan Bắc cảnh ruộng, hát không hồng trang tâm nói. Nhưng cùng mấy vị kia so sánh. Ông hiểu mẫn tuyệt đối là không sợ nhiều nhường. Đừng nói có nàng toàn bộ tài nguyên. Chính là có một nửa. Biến thành người khác tới đều phát hỏa. Như vậy. Ngươi là nguyện ý đến ta này đổi vẫn là đến mật tỷ kia đổi mật tỷ. Xin lỗi. Thực cao hứng ngươi cái thứ nhất chọn ta. Bất quá ta muốn đi phương lão sư này đổi. Dương Mịch muốn nói diễn kịch ngược lại là có chút kinh nghiệm. Nhưng ca hát liền người đứng thứ hai cũng không tính là Hiện trường rất nhiều học viện đều mạnh hơn nàng Tại cùng phương cảnh trong lúc đó Long hiểu mẫn chọn đương nhiên là cách sau Không sao Phương cảnh ca hát xác thực lợi hại hơn ta Chúc phúc ngươi ở phía sau thi đấu trong lúc lấy được thành tích tốt Cố lên cảm ơn nhìn về phía Long hiểu mẫn Phương cảnh nói Có thể buông xuống tư thái tới tham gia cái tiết mục này Trong đó áp lực hẳn là rất lớn ta rất bội phục ngươi dũng khí. Cố lên nha cảm ơn uong hiểu mẫn ung dung không vội. Mỉm cười đi xuống đài. Nắm đấm nắm chặt nhìn như bình tĩnh mặt ngoài hạ kỳ thật cũng không có như vậy bình tĩnh. a hiểu mẫn. Chúng ta thành công. Quá tốt rồi vừa mới xuống đài. Trợ lý liền cho một cái to lớn ung. Kích động đến nhảy dựng lên. Có trời mới biết các nàng tới tham gia cái tiết mục này rơi xuống bao lớn quyết tâm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kế tiếp mục tiêu của chúng ta chính là hướng về quán quân công kích Ta nhất định sẽ lần nữa lấp lánh hậu trường. Đạo sư phòng nghỉ, mật tỉa. Hai người các ngươi như thế nào đem nàng chọn dễ dàng đắc tội với người ta đều liều mạng nháy mắt lục phỉ phỉ nhíu mày. Mở miệng giải thích. Làm sao vậy đạo diễn không phải nói giải quyết việc chung sao phương cảnh một bên xoát điện thoại một bên nói. Không giống nhau, ngươi biết vuông hiểu mẫn vì cái gì không có hỏa sao đắc tội với người vẫn là công ty các nàng nhất tỷ Lục phỉ phỉ nói một cái tên. Dương mịch nghe khuôn mặt có chút động. Giới ca hát thiên hậu Xác thực không thể treo vào Bất quá chuyện không liên quan đến nàng Nàng lại không ca hát Uông hiểu mẫn tại công ty vẫn luôn chịu xa lánh Quảng cáo đại diện đều chỉ có thể tự mình tìm An bơn chế tác tiền đều là chính mình ra Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đắc tội với người Nhân ra buông lời nói muốn nàng lăn lộn ngoài đời không nổi Chúng ta chọn nàng Lần sau gặp được người kia bàn giao thế nào Cái gì bàn giao thế nào Mắc mớ gì đến chúng ta Phương cảnh cười nhạo Đại thanh đều vong Thật đúng là tưởng rằng hoàng hoàng thân quốc thích tục Mặc dù là giới ca hát thiên hậu Nhưng đại gia nước giếm không phạm nước sông Ai lại khu giữ được rồi Ai điện thoại lượng bình phong Biểu hiện chính là Ông hiểu mẫn sự nghiệp từ thiện Rất sớm Vừa vào nghề liền bắt đầu làm Để điện thoại di động xuống Phương Cảnh nghiêm mặt nói Đại gia làm tốt chính mình bản chức công tác Người là ta chọn Có người tới cửa làm nàng tìm ta Chân chính minh tinh đều là có xã hội tinh thần trách nhiệm Lục phỉ phỉ trong miệng vị nào nội địa giới ca hát thiên hậu cũng là một vị âm nhạc tiết mục đạo sư Thập niên 90 liền đỏ lên Bất quá đức hạnh chẳng ra sao cả Trước đó không lâu trên mạng rất nhiều người nói nàng có thể tiếp nhất vì Hàn Hồng ban Hàn Hồng còn tại trên mạng đối một câu Nói ca hát giới tiếp ban Đức hạnh đâu rõ ràng châm chọc kia vì Đức không xứng vì đại khí dương mịch đối với phương cảnh dơ ngón tay cách lên Kỳ thật nàng đã sớm biết quong hiểu mẫn đắc tội chính là ai Chính là không quen nhìn người kia tác phong cố ý chọn Lục phỉ phỉ muốn hốn giới ca hát cần cho người ta mặt mũi Nàng một cái diễn kịch lại không ca hát Đắc tội cũng đã đắc tội rồi Lại nói chính mình giá trị bản thân mấy chục ước đâu rồi Ai sợ ai Mọi người tốt Ta là Ong Hiểu Mẫn Về sau chúng ta đều là đồng đội Chỉ giáo nhiều hơn Đi vào phương cảnh đội viên phòng nhỉ Ong Hiểu Mẫn cười cùng Dương Siêu Nguyệt đợi người chào hỏi tỷ tỷ ngươi tốt Ta gọi Dương Siêu Nguyệt Dương Siêu Nguyệt cười đến thực miễn cứng Hiện tại nàng đã phá cái bình phá suốt. Cả đội người liền nàng yếu nhất. Tiếp theo thì đoán chừng muốn đi người. Không có lo lắng. Hiểu mẫn tỉ, ta thế nhưng là ngươi phấn ti trước kia còn trực tiếp hát qua ngươi ca. Phùng để mặt một bộ tiểu mây mũi biểu tình. Nhìn cách này lô ly mặt. Vóc sáng chỉ tới chính mình trước ngực nữ hài. Vong hiểu mẫn mỉm cười. Ta biết ngươi. Bất quá so ngươi ta đại. Ngươi mới là tỷ, Ai dám tin tưởng Này một vòng gian phòng mấy người Lớn tuổi nhất lại là mọc ra lô ly mặt Tiểu xào đáng yêu Một mơ năm mấy phùng đề mặt ha ha ha tuổi tác việc này cũng không cần nói ra Chúng ta không theo cái này tới Vóc sáng cùng tuổi tác là phùng đề mặt không may Nàng sợ nhất chính là nhân ra nói chuyện này Trực tiếp thảo luận đều là 98 năm xuất sinh Lừa gạt một chút thủy hữu Cũng an ủi chính mình Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 391 404 ký túc xá liếc nhìn uong hiểu mẫn vu văn văn không nói gì Thầm mắng câu dối trá Đem đầu chuyển hướng một bên tự lo chơi điện thoại Uong hiểu mẫn không đến trước đó Đám người này là thế nào nói người ta Hiện tại lại là mặt khác một bộ gương mặt Sau mười mấy phút Thu tiếp tục Hôm nay nhân số khá nhiều. Thời gian cũng dài. Mãi cho đến hơn 6 điểm chiều mới thu xong. Phương cảnh đội viên cũng tuyển chọn hoàn tất. 4 vị đạo sư, mỗi đội 9 người, hết thảy 36 vị. Đem người toàn bộ tụ tập tại trước đài. Hiện trường thanh tràng bắt đầu rút thăm. Chuẩn bị xuống đồng thời đội viên B. Cả. Ta số 9, ai là số 9 ta 18. Ông trời phù hộ tuyệt đối không nên là oan hiểu mẫn Ô ô ô phùng để mặt Ta xong Bỏ phiếu làm sao có thể ném qua được nàng 36 chi ký Hết thầy 18 số lượng chứ Mỗi cái số lượng đều một cặp Cái nào hai cái giống nhau liền lẫn nhau bê Cả Vì không cho mỗi đội giúp chúng người một nhà Tiết một tổ nhọc lòng đem đám người từng nhóm hút Phạm là cùng đội lại đến mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thực lực tổng hợp đến xem phương cảnh này đối mạnh nhất. Một cách ngông hiểu mẫn, phùng để mặt, ai cũng sợ gặp được hai người. Đi. Cả. khâu là dân mạng bỏ phiếu. Luận nhân khí ai hơn được các nàng cũng may đạo sư có một bộ phận quyền bỏ phiếu, chiếm 30%. Số 1, Đàm Khinh Khinh, Phó doanh. Số 2, Vu Văn Văn, Hứa Tri Bạch. Số 3 Dương Siêu Nguyệt, Ngô Đảo Quần Số 4 Mộ Dung Hiểu Tăng Nghệ Người chủ trì tuyên bố hạ kỳ xếp hạng Đám tuyển thủ có tình cảnh bi thảm Miễn cưỡng vui cười Có lòng tin tràn đầy Hết thầy đều đang nắm giữ Dương Siêu Nguyệt cười đến không tin không phổi Đối thủ là ai nàng cũng không có chú ý nghe Dù sao trận tiếp theo nàng khẳng định phải rời đi Biết lại có thể thế nào kỳ thứ nhất nàng cầm tới công ty cho 3.000 khối. Tiếp theo kỳ còn có 8.000 khối có thể cầm. Thỏa mãn tuyên bố xong. Hết thầy tuyển thủ dự thi quay về chỗ ở cầm hành lý đến đài cửa ra vào tập hợp. Sau đó thống nhất đưa đến an bài tốt chỗ ở. Kế tiếp một tuần lễ sẽ là mọi thời tiết huấn luyện. Xe buýt bên trên. Hiểu mẫn tỷ Ngươi làm sao lại nghĩ tới tham gia cái tiết mục này chúng ta đều là bỏ ra nói. Ngươi không phải đa xuất đảo sao hàng phía trước. Phương cảnh một tay tà chống đỡ đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn học viên không có một cái dám lên tiếng. Dương mịt các nàng không có tới. Nói là phái hắn làm đại biểu đi xem học viên ở lại hoàn cảnh. Đầu xe ngược lại là an tính. Cũng không lâu lắm đuôi xe bắt đầu liếu díu thảo luận. Quay trung quanh đều là phùng đề mặt cùng uong hiểu mẫn Chủ yếu là uong hiểu mẫn Khủ khủ ta lần này cũng là ôm học tập thái độ đến cùng các ngươi không sai biệt lắm Bị vãn bối hỏi vì cái gì muốn các nàng đoạt bát cơm uong hiểu mẫn mặt bên trên vẫn có chút nóng bỏng Mọi nhà đều gặp nạn độc kinh Nhìn như phong quang sau lưng có bao nhiêu chua xót chỉ có tự mình biết Nếu là có lựa chọn nàng cũng không nguyện ý tới Hiện tại công ty không cho nàng đại diện, không cho nàng kịch bản cùng truyền hình điện ảnh. Rất nhiều tống nghề cũng không nguyện ý mời nàng. Chính mình nếu là không còn cố gắng một chút không được bao lâu liền muốn chẳng khác người thường. Đương nhiên, hàng trước nhất cái kia đảo lười biến thân ảnh cũng là nàng mục tiêu. Cầm tới phương cảnh ca nàng tự trả tiền đi ra an bơn. Công ty không cho nửa điểm mở rộng. Mấy trăm vạn đập xuống một chút bọt nước đều không có. Xuất đảo đến hiện tại cũng không có tác phẩm tiêu biểu. Thực xấu hồ. Hiểu mẫn tỷ. Ngươi bây giờ một tháng chỉ sợ có thể kiếm mấy chục vạn đi. Đều có nhiều như vậy tiền còn như thế cố gắng A Dương siêu nguyệt đáy mắt hiện tại chỉ có tiền. Lấy nàng kinh nghiệm đến xem uong hiểu mẫn một năm kiếm cái mấy trăm vạn không là vấn đề. Có đôi khi còn phải xem tình huống oang hiểu mẫn sắc mặt nung đỏ trả lời lăng mô hình cách nào cũng được. Một tháng kiếm mấy chục vạn, một năm mới mấy trăm vạn chuyện đi thực mất mặt. Đừng nhìn tiền không ít. Nhưng thường ngày tiêu xài rất lớn. Một năm chỉ là nhất định phải chi tiêu chính là 7-80 vạn. Cùng công ty lại một phần thành. Nàng tới tay 2-300 vạn. Còn không bằng phương cảnh một đêm suốt tràng phí. Quả nhiên. Minh tinh đến tiền thật nhanh dương siêu nguyệt ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng trong xưởng làm công mệt gần chết 10 năm đều kiếm không được như vậy nhiều. Xem ra còn muốn càng cố gắng mới là tranh thủ nhiều hát mấy kỳ đi kiếm hắn cách 3 năm vạn. Nửa giờ sau, mọi người đi tới công ty an bài ký túc xá, một chỗ trung cư. Gian phòng là 4 người một gian. Ba quát vong hiểu mẫn cũng sống như vậy. Đã đến rồi. Phương cảnh không có khả năng làm nàng có đãi ngộ đặc biệt Cầm danh sách từng cái điểm danh Gọi vào tên chính mình đi tìm gian phòng Không biết hữu ý vô ý Long hiểu mẫn Phùng để mặt Dương siêu nguyệt cùng vu văn văn đều tại một cái ký túc xá 404 một cách là xuất đảo thời gian lâu dài lại không hồng minh tinh Một cách là rất hồng mạng lưới chủ bá Một cách là danh giáo tốt nghiệp thiên tài sinh Còn có một cái cái gì cũng đều không hiểu sợi cỏ luyện tập sinh. Cái túc xá này thực kỳ hoa dựa vào cửa ra vào. Phương cảnh đối với mấy người cười hắc hắc nói. Dương. Siêu nguyệt nổi tình mỏng. Không bận rồn hướng những người khác thỉnh giáo. Uông hiểu mẫn ngươi xuất đảo lâu. Có thể cho các nàng trước tiên nói điểm ngành giải trí hắc ám. Tầng dưới có siêu thị. giường chiếu đệm chăn chính mình đi mua. Buổi tối không muốn ra khỏi cửa. Sớm nghỉ ngơi một chút Ta ngày mai tới đón các ngươi bên này đánh xong chào hỏi Phương cảnh đi cách khác ký túc xá xem xét Đội viên của hắn là chính người Lúc này mới 4 cách đâu 7 phút sau trở về Đi ngang qua 404 cửa ra vào Từ nơi sâu xa phương cảnh phiết đầu Uông hiểu mẫn đang ngồi mép giường một bên thấp eo đổi giày Trắng lóa như tuyết đập vào mắt bên trong Cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú. Long hiểu mẫn ngẩng đầu. Mặt bên trên ánh nắng chiều đỏ trải rộng. Nháy mắt bên trong dùng tay che lại cổ áo. Khẽ gật đầu, phương cảnh không nói gì thêm, nhanh chân rời đi. Xác nhận xem qua thần đây là hắn một tay nắm giữ không được nữ nhân. Hiểu mẫn tỉ. Không nghĩ tới chúng ta thế mà tại một gian ký túc xá. Trở về ta cùng đám kia thủy hữu nói chuyện phím có thể thổi mấy cái tuần lễ. Phùng đề mặt thay đổi giày đế bằng. Thân thể lại thấp mấy cơ. Mơ. Hiện tại thật nghèo học sinh cấp 2 không có gì khác biệt. Biết biết. Ngươi phòng phát sóng trực tiếp là bao nhiêu. Quay đầu ta cho ngươi ấm trần rất cảm ơn ngươi hiểu mẫn tỷ không khách khí vong hiểu mẫn bình phục tâm tình. Mỉm cười nhìn về phía dương siêu nguyệt cùng vu văn văn. Siêu Nguyệt Văn Văn Các ngươi còn không có ăn cơm đi Đêm nay chúng ta ký túc xá liên hoan, Ta mời khách tốt tốt Ta bụng đá sớm đói nhấn nhìn thấy ở Văn Văn vẫn luôn tại chỉnh lý hành lý không nói gì Dương Siêu Nguyệt vui vẻ nói Văn Văn Ngươi muốn đi sao ta Ta không đi Ta buổi tối không quá la thích ăn cái gì Vu Văn Văn không thích ông hiểu mẫn Dứt bỏ ngoại giới nhân tố không nói, nơi này có thể cùng nàng liều mạng người không có. Mặc kệ là âm nhạc vẫn là sân khấu kinh nghiệm nàng đều là mạnh nhất. Uông hiểu mẫn sở dĩ sẽ trở thành trúc tinh phùng nguyệt. Không có gì hơn là sớm suốt đảo mấy năm. Nàng phải có cái kia thời gian thành tựu không so với phương kém. Trung cư có phòng ăn. Buổi tối, khắp nơi có thể thấy được từng đạo tỉnh lệ phong cảnh xuyên qua trong đó. Đại bộ phận đều là ký túc xá liên hoan. Nguyên chủ hộ các hán tử con mắt đều nhìn thẳng. Một bình nước khoáng chính là uống hơn 2 giờ. Buổi tối. Tắm rửa tắt đèn. Đại gia hỏa nói chuyện phiếm các nàng điện thoại bị thu. Hiện tại là không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ có một bộ phận tiền mặt ở trên người. Phùng đề mặt chủ bá suốt thân. Có thể nhất tán gấu. Mới mở miệng mồm mép không mang theo rừng. Cùng Dương siêu nguyệt trò chuyện quên cả trời đất. ông hiểu mẫn suốt đảo năm năm. Ngành nghề đặt chân thời gian lâu dài. Thỉnh thoảng nói về một ít người ngoài không biết ngành giải trí chuyện xưa cũng là rất hấp dẫn người ta. Chỉ có vu văn văn trùm chăn đưa lưng về phía mấy người nửa ngày một câu không nói. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 392 một cái ký túc xá viên nam nhân trong lúc đó theo quen đến không quen cũng liền một bữa rượu chuyện. Nữ nhân cũng kém không nhiều. Nhất đốn bữa tối ăn xong. Mấy người rõ ràng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Tất cả mọi người nói một chút các ngươi tại sao lại muốn tới cái này sân khấu phùng đề mặt vệnh lên bàn chân nhỏ cười nói. Ta tới trước. Ta là sự nghiệp đến bình cảnh. Bình đài phân lưu cùng quảng cáo đề cử đều đến cùng. Lại cao cũng cao không đến đến nơi đâu. Cho nên bọn họ liền làm ta tiến quân ngành giải trí. Làm cá mập bình đài nhất tỷ. Phùng đề mặc lưu lượng cùng trực tiếp nhân khí không thể so với bình thường hạng hai minh tinh yếu. Nhưng kiếm tiền còn không có một cách tam tuyến minh tinh tới nhiều. Nhân ra chạy một trận chính là mấy chục vạn. Một năm cũng có thể kiếm cách hơn ngàn vạn. Nàng mỗi ngày đi sớm về tối trực tiếp 365 ngày không ngừng mới sánh được cái này thu vào Hơn nữa trực tiếp bình đài thuế rất nặng Muốn tránh cũng không tránh được Tăng thêm công ty chia tiền tới tay xác thực không bằng tam tuyến minh tinh nhiều Ong hiểu mẫn cười cười Ta còn không bằng ngươi Ngươi là sự nghiệp đến bình cảnh Ta là nơi nơi tìm sự nghiệp Ngành giải trí thực tàn khốc Không có quan hệ cùng nhân mạch nửa bước khó đi Chỉ có thể dựa vào nấu Nhưng nam nhân có thể nấu 10 năm 8 năm Nữ nhân chúng ta nhìn không được Thanh xuân chén cơm này bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn Cứ như vậy mấy năm Hiện tại không cố gắng Tiếp qua mấy năm ai còn nhận biết ngươi long hiểu mẫn mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng suốt đảo 5 năm Rất nhiều chuyện đáy lòng rất rõ ràng Không có dù hài tử. Chỉ có thể ở trong mưa cố gắng chạy. Thấy Dương siêu nguyệt không nói lời nào. Phùng đề mặt ngồi dậy hỏi. Siêu nguyệt. Ngươi là vì cái gì đến hơn nữa ta xem ngươi cùng phương cảnh giống như nhận biết a ta Dương siêu nguyệt ngơ ngẩn. Nàng tại sao tới. Trước đó trên sân khấu nói là vì ba ngàn khối. Nhưng ngoại trừ ba ngàn khối liền không có mục đích khác sao khi còn nhỏ yêu thích nhảy nhảy nhót nhót. Yêu thích ca hát Coi là tương lai chính mình sẽ đọc một cái yêu thích đại học Chọn một yêu thích chuyên nghiệp Nhưng mà mộng tưởng rất mỹ lệ Hiện thực thực xương cảm giác tốt nghiệp Trung học liền rời nhà ngàn dặm đi dây chuyền sản xuất làm công Mệt mỏi không ai hỏi Khổ không biết hướng ai nói Nếm tan nhân tình ấm lạnh, nhân sinh muôn màu Thẳng đến ngày ấy, phương cảnh thân ảnh sông vào nàng thế giới Đài bên trên Hắn giống như khảm nạm tại bầu trời đêm vụn vặt sao trời Mà nàng thì giống như một viên cỏ nhỏ ngưỡng vọng sao trời Có lẽ một khắc này Nàng trong lòng liền phát tiếp theo hạt giống Có một ngày Nàng cũng muốn thử xem bị vạn người che chở cảm giác Ta cùng phương cảnh trước kia gặp qua Nhưng cũng chỉ là gặp qua Không quen dương siêu nguyệt do giữ mấy giây Đem mấy năm trước cùng phương cảnh chuyện nói Phùng để mặt nghe xong ghen tị hoa hắn này biến thái trí nhớ ta cũng là say Mấy năm trước gặp qua người đều còn nhớ rõ Uông hiểu mẫn suy tư Luôn cảm thấy sự tình không giống nàng nói đơn giản như vậy Làm minh tinh Nàng biết nghệ nhân có nhiều bận biểu Lại nghị thiên trí nhớ cũng không có khả năng nhớ kỹ mấy năm trước một người đi đường Trừ phi là cách này người tải hắn ý ước bên trong phi thường khắc sâu Hoặc là có ý nghĩa gì trầm ngâm một lúc sau Uông Hiểu Mẫn nói Ngươi tới nơi này sau hắn cùng ngươi đã nói cái gì sao không có a Đúng rồi Hắn nói gọi ta không muốn cùng quản lý công ty thăng cấp hiệp ước Nói bọn họ hố cực kỳ rõ ràng phùng đề mặt cùng Uông Hiểu Mẫn bừng tỉnh đại ngộ Xem ra phương cảnh rất xem trọng dương siêu nguyệt Khả năng sẽ còn đem nàng đánh dấu công ty Cho nên mới không cho nàng thăng cấp hiệp ước Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì âm nhạc thiên phú nhất bàn bàn nàng có thể tấn cấp Những cái đó người bị đào thải cách nào so dương siêu nguyệt yếu Chỉ bất quá mình không có nàng tốt ta thừa nhận Ta chua vội đầu ngủ Phùng đề mặc sợ khắc này không quá muốn tiếp tục trò chuyện xuống Uông hiểu mẫn có chút thở dài Trong lòng ngũ vị tạp trần Đại thổ phía dưới hào hóng mát. Nàng nếu là có người bảo bọc cũng không trở thành rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Ai các ngươi như thế nào đều không trò chuyện Dương Siêu Nguyệt mở miệng. Chẳng lẽ là mình nói sai cái gì rồi có hết hay không còn có để hay không cho người ngủ góc bên trong chuyện đến vu văn văn thấp tức giận âm. Không có xoay người. Vẫn là đưa lưng về phía mấy người. Nàng đáy lòng cũng toan ai có thể nghĩ tới ký túc xá nhất không được coi trọng người tư nhiên là lớn nhất hắc mã Ai chịu nổi Bên ngoài phương cảnh nói sẽ công bằng công chính Đại gia đối xử như nhau Nhưng người nào nếu là tin hắn nói mới có rượt buồn theo tâm đến Vu văn văn lập tức cảm thấy chính mình kiên trì như vậy nhiều năm âm nhạc nửa điểm dùng đều không có ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua quan hệ hộ phùng đề mặt là ủng phấn ngàn vạn nhân khí chủ bá. Sau lưng cá mập công ty, là có tiền cùng quan hệ vì nàng trải đường. ông hiểu mẫn suốt đảo nhiều năm, cùng thẩm hảo bọn họ nổi danh, tự mang lưu lượng. Tiết mục tổ chỉ cần không ngốc đều sẽ đem nàng lưu đến cuối cùng hấp dẫn người xem. Dương siêu nguyệt chớ đừng nói chi là đoán chừng một đoạt giải quán quân phương cảnh bên kia liền ký kết. Một cái ký túc xá ba cái viên, liền nàng người chơi bình thường. Ngay kế tiếp cửa tiểu khu, phương cảnh chín tên đội viên tập hợp lên xe. Trong đám người, uông hiểu mẫn làn da trắng nõn. Một đôi mày liễu hạ. Mắt phượng sáng sùa có thần. Dù chưa thi phấn trang điểm, nhưng không chịu nổi nhan giá chỉ chịu đánh. Rất là hạt giữa bầy gà Cùng hôm qua thi đấu lúc mặc sân khấu trang khác biệt Hôm nay nàng dày vải phối hợp chín phần quần jean Thân trên áo sơ mi trắng bổ ngắn tay Tóc sơ đến phía sau cổ dùng dây buộc tóc đơn giản viêm lên Thiếu đi mấy phần lãnh đảm Nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thanh lệ lịch sự tao nhã Vô ý thức Vu văn văn hướng bên cạnh rời mấy bước tận lực tránh đi cái này viên ký túc xá Nàng vẫn luôn nhắc nhở chính mình Các nàng không phải người một đường Nàng cần nhờ thực lực thủ thắng hôm nay là ngày tháng tốt Hoan nghênh đi vào huấn luyện ngày đầu tiên Hàng sau Phương Cảnh cười nói Đi lên chính mình ngồi Không cần ta một đám mời a Phương Cảnh mang đến xe không phải xe buýt Mà là bình thường sư, Bảy tỏa Hết thầy hai chiếc Tại bên cạnh hắn là một tấp cũng không rời trợ lý ngô dai dai, nghe nói như thế che miệng kho khan Bảy toa xe. Tăng thêm lái xe đã có ba người. Còn lại chỉ có thể ngồi bốn người. Ai bên trên? Ai hả nửa điểm không có ngượng ngùng? Phùng đề mặt trước tiên bỏ lên trên xe. An vị tại phương cảnh phía trước một loạt. Nếu không phải hàng sau chỉ có hai cái vị trí, nàng đều chạy tới ngô dai dai bên cạnh. Ai không muốn cùng đạo sư tạo mối quan hệ thời gian dài hốn cái quen mặt chưa chừng thi đấu lúc cho điểm ưu đãi đâu. Siêu nguyệt. Hiểu mẫn tỉ. Mau lên đây ngồi tại cạnh cửa. Phùng đề mặt đem đường phá hỏng. Chỉ vào bên trong hai cái vị trí. Lần này chỉ có tay lái phụ trống không bảy tám cái con mắt nhìn về phía ở đâu vu văn. Văn cách gần nhất. Bước ra một bước. Mở cửa. Lên xe toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đối với cái khác mỉm cười ngượng ngùng các ngươi chỉ có thể ngồi đằng sau một cỗ mặc dù nàng xem thường quan hệ hổ nhưng không có nghĩa là nàng ngốc ngành giải trí cạnh tranh tàn khốc không tranh chỉ có thể nhặt nhân ra canh thừa đồ ăn thừa ăn xe khởi động còn lại năm người trong gió lộn xộn không cam lòng hướng đi đằng sau một chiếc xe hiểu mẫn tỉ Mấy ngày nay chúng ta đều là phong bế thức huấn luyện. Người công tác không sao á xe bên trên. Phương Cảnh hỏi. Không có việc gì. Đều giao phó xong từ đâu tới công tác. Nàng đều nửa tháng không có khai trương. Hôn khánh lễ ngược lại là có. Nhưng nàng không chuyên nghiệp A Dương siêu nguyệt. ngươi dự định chọn cái gì ca mấy người cắt nàng ta đều yên tâm. Lo lắng nhất chính là ngươi Vu văn văn phùng đề mặt uong hiểu mẫn đều có chính mình âm nhạc phong cách. Phương cảnh không quan tâm. Các nàng biết chính mình muốn cái gì. Hắn quan tâm chính là Dương Siêu Nguyệt. Này cô nương liền một tiểu bạch. Sau lưng công ty cũng không lớn. Đoán chừng đều không ai giúp nàng bày mưu tính kế. Ta hát ngươi ca phương cảnh mặt đen. Ngươi hát ta ca làm gì không thích hợp ngươi. Một lần nữa chọn một. Chọn cái gì dương siêu nguyệt quay đầu, một mặt vô tội. Ngươi hỏi ta phương cảnh ngâm chán, ngươi tâm thật to lớn. Không phải. Ta quản lý công ty cho ta chọn chính là ngươi ca. Hiện tại ngươi không cho ta hát. Ta cũng không biết hát cái gì. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 393 tiền đồ luyện tập sinh ở công ty địa vị rất thấp. Người đại diện làm làm cái gì chỉ có thể làm cái gì. Công nhân bình thường tại dây chuyền sản xuất làm được không như ý. Còn dám lớn tiếng đối với lãnh đạo nói lão tử không làm. Luyện tập sinh ngươi thử xem hơn trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải ai đều bồi thường nổi. Dương siêu nguyệt hoàn toàn là cách tân nhân. Đến phía trước người đại diện đối nàng vi vọng không phải rất lớn. Chỉ chuẩn bị hai bài ca. Đều là phương cảnh. Hiện tại mèo mù vỡ cá rán thế mà quá quan đằng sau tình huống căn bản là hai mắt đen thôi. Ngươi tình huống này có điểm không dễ làm. Phương cảnh nhếu mày. Như vậy đi. Đợi chút nữa ta đi trong đài tỉnh lão sư cho ngươi trước đo tiếng nói. Sau đó lại căn cứ tình huống kết hợp đặc điểm của ngươi chọn ca. Ta dựa vào tay lái phổ thượng vu văn văn chua. Mơ hồ có thể thấy được mắt đục đỏ ngầu. Này mẹ nó viên đãi ngộ chính là không giống nhau Phương cảnh thế mà còn giúp Dương siêu nguyệt mời lão sư đến đo tiếng nói Sau đó lại căn cứ tình huống cùng đặc điểm chọn ca nghe một chút Đây là tiếng người sao Phương lão sư Ta cũng có chút không nắm chắc được hát cái gì ca Ngày có thể giúp ta tham khảo một chút sao phùng đề mặt chu môi Quay đầu nói Không cần gọi ta lão sư Ta còn chưa tới cái tuổi đó đâu rồi Gọi ca liền tốt phương cảnh những vai cười cười Ngươi vẫn để ta không làm chủ được Những việc này ngươi hẳn là tìm ngươi quản lý công ty A được rồi Phương cảnh ca phùng để mặt ngọt ngào cười nói Thì đâu là ta chuyện Cùng quản lý công ty quan hệ không lớn Lại nói ngươi là ta đạo sư Ta không phải càng thêm tin tưởng ngươi nha Ngươi liền giúp ta một chút đi ngươi tình huống phức tạp Ta có thể làm chính là cho một chút tham khảo Cụ thể còn phải xem chính ngươi. Phương Cảnh mới không ngốc. Giúp người chọn ca loại này sự tình tốn công mà không có kết quả. Thắng còn dễ nói. Thua đều là hắn trách nhiệm. Hơn nữa phùng đề mặt cũng không giống là cần hắn chọn ca người. Phương Cảnh ca. Ta thật không biết chọn cái gì. Ngươi liền không thể giúp một chút sao. Được rồi. Ta thay cái thuyết pháp. Ngươi cảm thấy ta hát thương cảm ca tốt hơn một chút. Vẫn là ngọt ngào đáng yêu cái loại này ca hảo ông hiểu mẫn vô lực nhà rãnh. Vừa mới còn giúp dương siêu nguyệt. Xoay mặt công phu đến những người khác chính là tình huống phức tạp không tiện. Này song tiêu cũng quá lợi hại đi sờ lên cầm suy nghĩ mấy giây. Phương cảnh bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi vẫn là không muốn hát thương cảm ca. Bỏ phiếu khâu chủ yếu xem người xem. Một mặt muốn sông ra ngón giọng đạo sư ngược lại là yêu thích. Nhưng người xem không nhất định tiếp nhận. Sự nổi tiếng của ngươi cao. Đây là ưu điểm. Hát đại chúng điểm ca. Người xem yêu thích liền tốt nhưng như vậy biểu hiện không ra ta ngón giọng. a ngươi là muốn tấn cấp vẫn là muốn ngón giọng phương cảnh bạch nhãn. Kỳ thật này đương tống nghệ chính là tiểu hài tử trò chơi. Một ít thượng vị giả giao dịch. Cùng chân chính âm nhạc loại tiết một kém nhiều. Phương Cảnh không nói, phùng đề mặt công ty trải đường rất xa đón lấy đồng thời mặc kể hát cái gì đều có thể qua. Phương Lão Sư. Ta đây ngươi cảm thấy ta hát cái gì ca thích hợp nhẫn nhìn thật lâu. Tay lái phủ bên trên vu văn văn nhìn không được. Phương Cảnh chọn ca hắn khẳng định yêu thích đây là một đại ưu thế so với các nàng chính mình loạn chọn tốt nhiều. Ngươi 4 tuổi bắt đầu học âm nhạc vẫn là bá khắc lời tốt nghiệp. lời này ngươi hỏi ta không cảm thấy có điểm đột ngột sao vốn cho rằng phương cảnh sẽ kiên nhẫn giải đáp. lại không tốt cũng sẽ giống như phùng đề mặt nói như vậy vài câu. Vu Văn Văn không nghĩ tới đổi lấy lại là chế xíu. không sai chính là chế xíu, mặc dù Phương Cảnh nói rất nhẹ, nhưng nàng đã hiểu. hốc mắt đỏ lên, Vu Văn Văn đáy mắt nổi lên nước mắt. Quá khi dễ người người này như thế nào như vậy đối đãi dương siêu nguyệt cái này dây chuyền sản xuất công nhân thực quan tâm. Đối đãi phùng đề mặt kiên nhẫn. Đối nàng chính là mặt khác một bộ gương mặt. Cũng bởi vì nàng không có bối cảnh cùng hậu trưởng ngươi học âm nhạc như vậy nhiều năm. Làm sao lại hát cái gì ca đều không quyết định chắc chắn được trước đó ngươi chọn kia thủ điểm rừng không cũng rất được không ta hỏi ngươi vì cái gì chọn. Ngươi nói yêu thích liền chọn. Ngươi bề ngoài không có hiểu mẫn xinh đẹp Tướng Mạo cũng không bằng phùng đề mặt nhu thuận đáng yêu Thân thế không bằng dương siêu nguyệt đáng thương Ngươi có ưu điểm của ngươi Phát huy ra liền tốt Cùng trước đó đồng giảng Bảo trì sơ tấm Phương cảnh chậm rãi thanh âm truyền đến Vu văn văn mắt đỏ gật đầu Ừ một tiếng Ta đã biết phía sau lưng dựa vào Phương cảnh lầm bẩm Này đương tống nghệ nhiệt độ mặc dù không nhỏ Nhưng muốn ở chỗ này suốt đảo không dễ dàng như vậy Các ngươi này 36 người ta xem tương lai có thể ra mặt bất quá 4 năm cái Dương siêu nguyệt nhãn tình sáng lên cười nói Cái nào 4 năm cái vệnh tay Mấy người không kịp chờ đợi muốn nghe phương cảnh nói ra tên Ông hiểu mẫn cũng quay đầu nhìn phương cảnh Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút phương cảnh sẽ nói ai Xa cối chân trời Gần ngay trước mắt có ý tứ gì Dương siêu nguyệt không hiểu Phùng đề mặt đại hỷ Người nói là chúng ta mấy cách Trong lòng máy động vu văn văn trái tim nhỏ phanh phanh nhảy Lập tức giết động Phương cảnh mật cười Ta đây cũng không có nói Bất quá những người khác hỏa không hỏa Ta không dám xác định ngươi khẳng định hỏa không được Vì cái gì một chậu nước lạnh lạnh Từ đầu đến chân Phùng đề mặt ngây người Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được Ngành giải trí có nhiều bận biểu ngươi hỏi vong hiểu mẫn Nàng biết Nếu như ngươi muốn đặt chân ngành giải trí Trực tiếp khối kia căn bản không có thời gian Một năm 365 ngày Ngươi có thể trực tiếp 65 ngày cũng không tệ rồi Nhưng các ngươi công ty không phải chuyên nghiệp quản lý công ty Cuối cùng lấy trực tiếp làm chủ Bọn họ là sẽ không để ngươi đi. Theo ta thấy lần này để ngươi đến chính là hốn mấy vòng. Sau đó trực tiếp để cao nhân khí. Phùng đề mặt bản thân tính hạn chế liền rất lớn. Diễn viên không thích hợp. Chỉ có thể ca hát. Nhưng vẫn luôn làm ca sĩ cũng không thực tế. Đoán chừng còn cùng kiếp trước đồng giảng. Trực tiếp làm chủ. Ca sĩ làm phụ. Ngẫu nhiên xoát xoát tống nghệ. Kết quả như vậy chính là mặc dù có thể đỏ, nhưng cả một đời hái không song võng hồng nhãn hiệu. Dù là nàng ca hát lại hảo, nhắc tới nàng tên người xem nghĩ đến chính là võng hồng. Vĩnh viễn sẽ không là minh tinh hoặc là ca sĩ, không để ý ngơ ngẩn phùng đề mặt. Phương Cảnh tiếp tục nói, vu văn văn ngược lại là có điểm tiềm chất. Ngao cách mười năm tám năm ra mấy thủ hào ca hẳn là có thể đạt tới hiện tại Long Hiểu Mẫn trình độ Vu văn văn tính cách chú định nàng đi không xa cũng sẽ không lẫn lộn, rất rõ ràng thuần âm nhạc người một loại nào Nhưng ở Hoa Hạ, loại này người thường thường không thiết nào nổi danh, ngược lại là thẩm hảo cách loại người này được hoan nghênh Nghe được phương cảnh lời bình chính mình hốn mười năm mới có thể đến Long Hiểu Mẫn hôm nay vị trí Vô văn văn khí đến ngực chập trùng Nàng không phục Chỉ cần nàng có thể có mấy đời đầu biểu làm Không ra 5 năm, năm Khẳng định so hiện tại vong hiểu mẫn tốt Đến tương lai an bơn bán chạy Buổi hòa nhạc buổi diễn bảo mãn Thời điểm nàng sẽ làm cho Phương Cảnh biết lời ngày hôm nay là cỡ nào sai lầm Nhìn hắn mặt có đau hay không Phương Cảnh Ngươi cảm thấy ta hẳn là đi dạng gì đường tương lai có thể đi được đi ra ngoài sao Ông hiểu mẫn vội vàng muốn biết đáp án Ngươi ngươi phế đi phương cảnh nhìn chăm chú Ông hiểu mẫn Mở miệng chính là bảo kích Ngươi tình huống ta biết Hoặc là đi ăn mắng khác Hoặc là chờ ngươi kia vì kẻ thù cũ xuống mồ Không phải đời này đừng nghĩ ra mặt Trong lòng phát khổ Ông hiểu mẫn lắc đầu Đi ăn máng khác nói nghe thì dễ. Coi như đổi một nhà quản lý công ty còn không phải như vậy. Ai dám đắc tội na kỷ có thể đi thì đi. Không thể đi coi như. Không hơn được mấy năm nàng đổi nghề. Tốt xấu là chính quy học viện âm nhạc tốt nghiệp. Tìm trường học làm âm nhạc lão sư vẫn là không có vấn đề. Này nhưng chưa hẳn phương cảnh cười hắc hắc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 394 vô lương đạo sư ngành giải trí nói nhỏ không nhỏ Nói lớn cũng không lớn Các ngươi công ty kia vì xác thực bối phận đại Nhưng cũng liền chỉ là bối phận đại mà thôi Khi dễ khi dễ như ngươi loại này không có bối cảnh vẫn được Không sợ nàng nhiều người Ta có một người bạn Hắn công ty phát triển không sai Lấy ngươi điều kiện đi qua Khẳng định sẽ đại hồng đại tử Nhìn qua phương cảnh Long hiểu mẫn im lặng Nay điển hình vô trung sinh hữu hệ liệt Ngươi nói người bạn kia không phải là ngươi đi Ha ha ha ngươi cũng có thể cho là như vậy Nói dối không vạt trần Phương cảnh không có nửa điểm xấu hổ Mặc dù bằng hữu là giả Nhưng lời nói là thật Ngươi nguyện ý đi ta công ty lời nói Na tỷ bên kia đều không gọi chuyện Chẳng phải một cái quá khí ca sĩ sao thiên hậu thì thế nào. Xác thực đỏ qua. Nhưng đều là bao nhiêu năm phía trước chuyện phương cảnh nếu quả thật nghĩ thầm giúp Long Hiểu Mẫn vượt qua một kiếp này rất đơn giản. Phát mấy thủ đơn khúc. Xoát mấy cái tống nghệ liền giải quyết. Long Hiểu Mẫn hiện tại sở dĩ bị động như vậy. Hoàn toàn là bởi vì nàng còn tại công ty. Nhân ra địa bàn bên trên đương nhiên chỉ có thể mặc cho người nắm. Công ty cần cho đại tỷ mặt mũi Uông hiểu mẫn cùng thiên hậu trong lúc đó Ai quan trọng hơn người sáng suốt một chút nhìn ra được Tại loại này sự tình bên trên công ty các nàng sẽ không thiên vị nàng Chầm mặt mấy giây Uông hiểu mẫn nói khẽ Ta còn có 3 năm hiệp ước Lúc này thưa kiện có thể muốn bồi 5-600 vạn Nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên không chỉ chút tiền ấy Chỉ bất quá nàng tại công ty 5 năm. Lại trái với điều ước nói khẳng định không thể theo lúc trước định phí bồi thường vi phạm hợp đồng tính. Bao tải trên người ta. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện đều không gọi chuyện phương cảnh tài đại khí thô. Ngực đập đến vang ầm ẩm, ẩm. Bên cạnh ngô dai dai dùng nhẹ tay chọc nhẹ một chút bắp đùi của hắn. ninh tỷ cũng còn không có đồng ý đâu rồi. Tùy tiện mang một người trở về còn không phải tranh cãi ngất trời. Vẫn là như vậy xinh đẹp. Cảm ơn ta sẽ nghiêm túc cân nhắc Long Hiểu Mẫn gật đầu. Phương cảnh gật đầu ử nhẹ một tiếng. Long Hiểu Mẫn liền phải bồi thường bao nhiêu tiền đều tính toán rõ ràng. Khẳng định sớm có rời đi tâm tư. Chỉ bất quá không tìm được nhà dưới. Hắn không lo lắng chút nào không đào được người. Trong xe cứ như vậy đại. Hai người nói chuyện không có tránh đi những người khác. Vù văn văn mấy người nơm nước lo sợ không dám mở miệng dò hỏi Đạo sư chiêu học viên vào công ty Này còn phải Thì đấu có thể công bằng sao nguyên bản tâm lạnh một nửa Vu văn văn này sẽ hoàn toàn lạnh thấu Viên thăng cấp Hiện tại là siêu cấp viên nếu như nói trước đó còn có một chút phần thắng Hiện tại nàng một chút phần thắng đều không có Ký túc xá bốn người Hai cách là phương cảnh công ty Còn dư một cách phùng đề mặt vẫn là quan hệ rất cứng cá mập công ty. Tựa hồ biết các nàng suy nghĩ gì. Phương cảnh chậm rãi mở miệng. Cái này tống nghệ chính là trò trẻ con đồ chơi. Yên tấm. Ta sẽ công bằng công chính. Sẽ không thiên vị ai. Đại gia tận lực chính là. Nhất đương âm nhạc tương tự thi đấu tiết mục trừ phi tiến vào trước 10 Không phải người xem căn bản không nhớ được ngươi. Nhưng coi như tiến vào trước mời lại như thế nào tương nam truyền hình nhanh nam siêu nữ xem như nóng nảy nhất tuyển tú tiết mục. Đã nhiều năm như vậy ra bao nhiêu quán quân á quân. Hiện tại sinh động có mấy cái. Đi vào đại truyền hình. Đem các học viên dẫn tới tập luyện phòng. Phương Cảnh đem ca hát phân đến một phòng khách. Khiêu vũ phân đến một phòng khách. Nói vài câu sau để các nàng chính mình luyện tập chính mình còn lại là tìm địa phương nghỉ ngơi. Âu trùng hợp như vậy đi vào đạo sư phòng nghỉ. Phương cảnh mở cửa mở thấy Dương Mịch thẩm hạo lộc phỉ phỉ đều tại. Một cách tải ăn hạt dưa xem kịch, một cách chơi game, một cách cầm điện thoại đánh chữ nói chuyện phiếm. Mặt bên trên nam nhân đều hiểu tươi cười. Làm sao làm lâu như vậy lộc phỉ phỉ ngẩng đầu nhìn một chút phương cảnh. Tùy ý nói. Đem người lính xuất đến là được. Quản như vậy nhiều làm gì ta cái kia một đội lại có thể có người hỏi ta nàng thích hợp cái gì ta tốt. Người nói làm không khôi hài. Ta đối nàng nhận biết cũng chỉ cực hạn tại tên bên trên. Làm sao biết nàng thích hợp cái gì ta đánh chứ thầm hảo cũng không ngầm đầu lên. Mở miệng nói. Cũng không cần tuyệt tình như vậy. Chúng ta tốt xấu là đạo sư. Cơ bản phẩm đức nghề nghiệp vẫn là muốn. Ta kia một tổ liền tùy tiện ra mấy bài hát đơn. Hiện tại một đám hấp tấp luyện đi. Ta dựa vào phương cảnh trừng to mắt. Thẩm hảo này tôn tử làm được độc hơn. Tùy tiện liền cho người ta mở ca đơn. Có thể luyện ra hiệu quả sao xem kịch dương mịch bất đắc dĩ. Các ngươi cũng còn tốt. Biết đối phó thế nào. Ta bên kia thật là hai mắt đen thôi. Nàng chuyên nghiệp là biểu diễn, luận âm nhạc trình độ không bằng những cách đó hơn 10 năm đồng tử công học viên. Dạy thế nào lung tung mở miệng lật xe làm sao bây giờ cho nên người liền không có đem các nàng mang tới phương cảnh thay dương mịt học viên cảm thấy bi ai. Hắn vừa mới tới thời điểm liền không có trông thấy dương mịt nhóm người kia. Còn tưởng rằng là không tới. Hiện tại xem ra tiếp không có nhận đến thông báo đều là một chuyện. Mang tới làm gì sân bãi cứ như vậy lớn Nhiều người không dùng A Nếu không đại gia thay phiên tới đi Một đội người dùng một ngày tập luyện sảnh Chúng ta cũng nhẹ nhóm Đề nghị này tốt Lục phỉ phỉ cười nói ta dơ hai tay đồng ý thẩm hảo Ta không có ý kiến dạy hư học sinh Dạy hư học sinh A Phương Cảnh cảm thấy đau lòng Tiết mục tổ nghĩ như thế nào Thế mà lại mời mấy người tới này đến làm đạo sư Những học viên kia cũng là đủ không may Còn tưởng rằng thượng tiết mục liền có thể ra mặt Ngây thơ ai Các ngươi quyết định đi Nói xong phương cảnh mở cửa rời đi Bóng lưng hiu quạnh thay lương Dương bị ba người liếc nhau Hắn sẽ không là tức giận a không có khả năng Hơn nữa tiết mục tổ xác thực không có để chúng ta dạy học viên Chủ yếu là không cho dạy học viên tiền thẩm hảo cười hắc hắc Mấy phút đồng hồ sau. Phương Cảnh lần nữa trở về. Mang theo laptop. Lập tức một hồi lút bút bàn phím âm thanh. Tại viết. Dương mịt cùng lục phỉ phỉ biếu môi xem ra tất cả mọi người là người trong đồng đảo. Một cái đạo sư mang chín cái học viên căn bản giáo không đến. huống hồ đại gia vừa mới nhận biết. Làm sao có thể căn cứ một cách nhân tình huống đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đổi mới. Đổi mới. Đại đại hai ngày nay thực nhàn sao. Mỗi ngày ngày vạn ta muốn hỏi hỏi. Vạn là ai một lần xem trọn vẹn. Ta đi quách tương suốt sinh. Tiểu long nữ nhảy núi rời trận. Đây là muốn đại ghét cuộc sao kim luôn. Pháp vương cũng chưa chết đâu. Quách phủ cũng không có su. Tác giả đại đại. Ngươi này hố hơi nhiều cầu tác giả Ngươi trả cho ta tiểu long nữ Nhanh lên viết sống Không phải ta khí thư chạy chạy Dương quá tay cục Lại không có lão bà Về sau trời tối người in làm sao bây giờ tác giả viết thật tốt Thấy ta ăn không thể ngủ Thuận tiện nói cho địa chỉ sao Ta muốn mấy ngươi ăn cơm phương cảnh thượng truyền chuẩn bị trước tồn cảo Bình luận khu vỡ tổ Đều cho rằng phải lớn kết cục. Đại gia không nên vội vã có kết luận. Lại đổi mới. 16 năm sau gặp nhau dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng chính là đại kết cục. Bất quá này 16 năm hơi dài. Hắc hắc. Tác giả là La liệt Khống. Liền ta phát hiện cái gì sao ta cũng phát hiện. Quách Tương hiện tại xuất sinh. 16 năm sau vừa vặn trưởng thành. Hơn nữa Hoàng Dung cũng đã nói. Nam hải thần ni là biên Rất rõ ràng Quách tương thành nữ chính Tác giả này khẩu vị ta thích No nơ ăn đại gia xem chương 1A Đều cho rằng cái kia cầm ỷ thiên kiếm người là quách tương Nhưng nếu như là quách tương lời nói Cuối cùng Nga mi sơn xuất ra Nói rõ không có cùng dương quá cùng một chỗ Đều mẹ nó đừng ồn ào Nhóm đâu rồi Tác giả nhóm Ta muốn thúc canh vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 395 Hoàng Kim Minh có sách nhóm sao đương nhiên không có phương cảnh từ đầu đến cuối liền không có làm vật này. Trước kia viết chu tiên thời điểm làm sách nhóm. Một đám ở trong nhóm thúc canh cùng tựa như đòi mạng. Một ngày trên trăm đầu đi Mơ. Phương cảnh là thật sợ. Còn tại viết đâu chính viết. Một cái tối như mực đầu đưa qua đến. Không thấy người. Trước người rau hè Phương cảnh nhanh lên nín thở Không cần nhìn hắn đều biết là cậu nhật thẩm hảo phòng bên trong liền bốn người Lục phỉ phỉ cùng dương mịt trên người là thơm thơm Bình thường cũng sẽ không ăn khẩu vị trọng đồ vật Coi như ăn cũng sẽ lập tức xúc miệng Chỉ có thẩm hảo Buổi sáng đi ngang qua bên đường cửa hàng nhỏ đều sẽ mua chút ăn Ăn xong tay lau miệng liền đến đi làm Đại ca Ngươi trước tiên lui mấy bước được không chính mình buổi sáng ăn cái gì trong lòng không có điểm số thấy phương cảnh khoa trương ngửa ra sau. Thẩm hảo mộng so. Cố ý hà ra từng hơi. Không ăn cái gì a liền mấy cái bánh bao cầm lấy máy tính. Phương cảnh chạy đến dương mịt bên cạnh ngồi xuống. Sau đó xuyến khí. Ngươi bánh bao là rau hẻ nhân bánh a lâu như vậy dư uy vẫn còn ở đó. Không phải a rau hẻ là hôm qua ăn. Phun còn mẹ nó là cách đêm dương mịt ngửa ra sau. Nước mắt kém chút bật cười. Một hồi lâu mới hoán lại đây. Ánh mắt liếc về phía máy tính. Ngươi sách này là tên là gì thần điêu hiệp lữ. Nhà ai trang web tên sách bị nhìn thấy. Phương cảnh cũng không che lấp. Thoải mái nói. Duyệt điểm trung văn võng. Muốn cho ta khen thưởng sao ngươi còn kém ta chút tiền ấy dương mịt cười nhạo. Lấy ngươi tiền tiết kiệm mua xuống trang web này cũng không có vấn đề gì A phương cảnh. Đây là đằng nhanh tiểu mã ca sản nghiệp. Không mua được tiểu mã ca. Người giang hồ xưng khắc kim ngựa. Lời dân. Không có cái gì là nạp tiền không giải quyết được. Nếu như không thể. Đó chính là ngươi nạp tiền không đủ nhiều. Làm ta không nói dương bị quay đầu. Tiểu mã ca công ty phương cảnh xác thực không thu được. Hai người nói chuyện lục phỉ phỉ cùng thẩm hảo đều nghe thấy được. Cầm điện thoại di động lên. Lục phỉ phỉ download lót điểm trung văn võng. Nàng dùng là hô Tốc độ đường truyền rất tốt. Không đến nửa phút liền xuống chờ hoàn thành. Căn cứ dương mịt nói tên. Lục xoát thần điêu hiệp lữ. Nạp tiền. Khen thưởng Một cái hoàng kim minh chủ thổi qua đại lão 666 quỷ. Có tiền này còn nhìn cái gì thổ hào thế giới ta không hiểu thổ hào. Nhanh đi làm tác giả đem tiểu long nữ viết sống đúng đúng. Đúng tác giả không phải nói cho cái hoàng kim minh chúng ta muốn cái gì, hắn liền viết cái gì. Phương cảnh ngẩng đầu. Nhìn về phía lục phỉ phỉ. Đừng quấy rối khen thường thổ hào độc giả gọi phỉ phỉ tỉ. Vừa nhìn tư liệu đi vào duyệt điểm mới một ngày. Ngoại trừ lục phỉ phỉ còn ai vào đây. Hẳn là vừa mới dương mịt đọc sách danh thời điểm bị nàng nghe đi Một tay chống cầm Lục phỉ phỉ cười nói Ngươi những độc giả kia nói khen thưởng Hoàng Kim Minh nghĩ muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó Có phải thật vậy hay không giả Nói đùa mỗi cách độc giả khẩu vị khác biệt Có yêu mến hành văn hảo Có yêu mến nhân vật chính một lời không hợp liền diệt môn Còn có thích xem lái xe Có yêu mến hài hước nhẹ nhóm Mỗi lần phương cảnh một phát chương tiết liền có người nhắn lại Nói này không đúng kia không hợp lý Viết xác rửi Bắt đầu hắn còn miệng vài câu Đằng sau phát hiện căn bản nói không thông Trong cơn tức giận nói thằng viết sách là tác giả chuyện Độc giả muốn làm gì nói có thể Một cái bạch ngân minh ta có thể thử sửa đổi một chút Một cái hoàng kim minh ngươi làm ta viết cái gì ta viết cái gì Quả nhiên, hiệu quả cực kỳ tốt, từ chỗ nào về sau cơ hồ không có gì độc giả lại đến phun hắn. Bất quá cất giữ một ngày giúp tám vạn lục phỉ phỉ tiếc núi Vốn cho rằng khen thưởng cách minh chủ thật có thể làm chút gì đâu. Phương Cảnh ngươi sách là dự định quay chụp thành phim truyền hình sao dương mịch đưa qua đầu đến. Thổ khí như lan Mang theo nhàn nhạt mũi nước hoa Quả nhiên cùng thẩm hảo cái kia móc chân đại hán hoàn toàn là hai cách bộ dáng Không biết, viết chơi có lẽ tương lai có cơ hội cũng khó nói Chuyện tương lai tương lai nói Thần Điêu Hiệp lữ Phương cảnh ngược lại là muốn quay chụp Bất quá không phải hiện tại Những việc này hắn cũng không cần phải ra bên ngoài nói Vậy ngươi quay chụp thời điểm nhớ rõ nói với ta Đến lúc đó tỉ nhất định ủng hộ ngươi Mặc kệ là tài chính vẫn là người Dương Mịt nhớ rõ làm triệu lệ ảnh cùng Lý Dịch Phong lần nữa đại hỏa chu Tiên giống như chính là Phương Cảnh viết. Cái này nam nhân phản phất thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Không phải bình thường cường cùng cứng rắn. Ảnh đều không thể nào, sớm đâu rồi, đến lúc đó nhất định thông báo ngươi. Phương Cảnh nghiêng đầu lắc não, Dương Mịt nói chuyện khí tức đến lỗ tai hắn bên trong, ngứa. Nhanh đến giữa trưa thời gian, Phương cảnh theo trong đài cầm mấy phần cơm hộp cho Dương siêu nguyệt cắt nàng. Trên mặt đất đứng thẳng bảy tám chai nước, một bang nữ hài đầu đầy mồ hôi. Đang luyện ca chính là Ong Hiểu Mẫn, mấy người còn lại ngồi dưới đất nhìn nàng hát. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Trước nghỉ ngơi ăn một chút gì đi tốt, rốt cuộc ăn cơm từ dưới đất bò dậy. Dương siêu nguyệt nắm lên một phần cơm hộp liền muốn bắt đầu ăn. Suy nghĩ một chút vẫn là không nhúc nhích. Mà là ăn cần cầm đi cho uong hiểu mẫn. Hiện tại này vị là đại tỷ của nàng. Trước đó trong đài người đến cho nàng đo tiếng nói. Uong hiểu mẫn ở một bên cho nàng rất nhiều đề nghị. Còn dạy nàng phát âm đọc nhấn rõ từng chữ. Đối nàng rất tốt. Cám ơn ngươi siêu nguyệt ha <cười> ha. Không có việc gì hẳn là. Mấy người chia ăn cơm hộp Phùng đề mặt vóc sáng không cao Ăn đến sát thực mạnh nhất Hoàn toàn là cái nữ hán tử Đầy miệng dầu nói Phương cảnh ca Một hồi ngươi có thể nghe một chút ta hát đến như thế nào sao ta muốn lấy được ngươi chỉ điểm Phương lão sư ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý kiến vu văn văn nhỏ giọng mở miệng Có thể Buổi chiều ta cũng không có việc gì làm Cùng các ngươi huấn luyện cảm ơn phùng đề mặt kích động nhảy dựng lên. Cách khác đổi cái gì tình huống nàng đều nghe nói. Đạo sư hoàn toàn không có hiện thân. Không biết tại cái kia góc. Bọn họ luyện ca đều là chính mình luyện. Phương Cảnh coi như có chút lương tâm. Biết tới xem một chút mặc dù nàng cũng không biết phía trước mấy giờ Phương Cảnh đi đâu. Buổi tối mang theo đội viên Phương Cảnh đi vào một nhà hàng. Muốn ăn cái gì chính mình điểm đi. Hôm nay coi như ta thấy các nàng vất vả. Phương Cảnh khó được hào phóng mời khách. Gặp nhau chính là hữu duyên, về sau có thể hay không nhìn thấy vẫn là một chuyện. Những này tuyển thủ ngoại trừ oong hiểu mẫn phùng đề mặt lớn tuổi điểm. Những người khác đại bộ phận đều là 19 tuổi. chừng 20. Thoạt nhìn học sinh cấp 3 tựa như. Phương Cảnh ca. Ta lấy nước trái cây thay rượu kính ngươi một ly cám ơn lần này buổi trưa chỉ đảo. Đổ đầy hai ly nước trái cây, phùng đề mặt cho phương cảnh một ly. ninh hót chửi nhỏ một tiếng, vu văn văn quay đầu làm như không nhìn thấy. Đám người này bên trong liền phùng đề mặt có thể nhất gây sự. Bề ngoài thoạt nhìn đáng yêu. Nhưng kỳ thật tâm tư sâu đâu rồi. Mới một ngày công phu trên cơ bản cùng này đổi người lăn lộn một cách quen. Thấy người nào cũng là tỷ tỷ ca ca gọi Nàng tại âm nhạc thượng hiểu không ít Nhưng chính là không có chỉ điểm qua hảo tỷ mội dương siêu nguyệt nửa câu Nhân ra hỏi nàng hát đến như thế nào Nàng mãi mãi cũng là ngoài miệng cười nói tốt Phương cảnh ca Chúng ta cũng kính ngươi một ly Vất vả phụng đề mặt dẫn đầu Một bàn người hơn phân nửa đứng dậy Vu văn văn cũng không tiện ngồi Mang theo không nhanh bưng lên nước trái cây hính phương cảnh Tất cả ngồi xuống đi Đừng làm nghiêm túc như vậy phương cảnh phất tay Chừng mắt liếc phùng đề mặt Cười nói Các ngươi thời gian không nhiều lắm Nên ăn một chút Nên uống một chút Tuyển tú tiết mục thực tàn khốc Phương cảnh chưa hề nói các nàng cũng không biết Trước mười bên ngoài rất nhiều thứ tự đều là dự định Các nàng sinh sát bách khoa toàn thư tại tiết mục tổ trên tay. Phía trước hai quan đều không qua được. Chớ đừng nói chi là đằng sau. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 396 Dương siêu nguyệt gia nhập mặc dù tiết mục tổ nói trước 10 thi đấu sẽ không can dự. Hết thầy công bằng công chính. Nhưng người nào có thể đi vào trước 10 nói cho cùng vẫn là bọn họ định đoạt. Đây cũng là Dương mịch các nàng tiêu cực biến nhát. Không để trong lòng nguyên nhân. Đại gia lấy tiền làm việc. Chép xong tiết một liền rời đi. Ai cũng không nợ ai. Cơm nước xong xuôi, phương cảnh đưa các nàng trở về. Siêu Nguyệt, ngươi trước chờ một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Lên lầu trước, phương cảnh đem dương siêu Nguyệt gọi lại. vu văn văn mấy người đồng thời quay đầu nhìn qua. nha hiểu mẫn tỉ. Ta đây đi trước một hồi thấy nói xong dương siêu nguyệt chạy chậm đi qua dưới bóng đêm hai người bóng dáng càng ngày càng xa vu văn văn đắng chát lắc đầu hai tay ngắt lời trong túi cúi đầu tiến vào thang máy không cần nghĩ đều biết lúc này phương cảnh đem dương siêu nguyệt kêu lên khẳng định là có chuyện an bài làm không tốt cùng uông hiểu mẫn đồng dạng muốn đem nàng ký kết đến công ty khỏi cần nói để tam danh không có Uông hiểu mẫn thứ nhất, phùng đề mặt thứ hai, dương siêu nguyệt thứ ba. Còn lại mấy chục người tranh đến đầu rơi máu chảy chỉ có thể cầm thứ tư thứ năm. Phương cảnh cùng dương siêu nguyệt đi ở phía trước, mấy mét bên ngoài, ngô dai dai đi theo. Lần trước cùng ngươi nói chính là thế nào a chẳng có mục đích đi tới. Dương siêu nguyệt thất thần cười ngây ngô. Phương cảnh đột nhiên một câu làm nàng không có kịp phản ứng. Chính là các ngươi công ty nếu như tìm ngươi thăng cấp hiệp ước, ngươi không nên đáp ứng chuyện. Ta công ty không có tìm ta. Dương siêu nguyệt lắc đầu. Người đại diện đều nói ta vòng tiếp theo muốn đào thải. Thừa dịp hiện tại hơi nóng độ làm ta tiếp điểm quảng cáo. Xem ra là ta quá lo lắng phương cảnh mật cười. Rất nhiều người không coi trọng Dương siêu nguyệt. Đều cảm thấy nàng là vận khí tốt đi vào. Một vòng du lịch đem về nhà. Ngươi vì cái gì muốn tiến vào ngành giải trí không đời Dương siêu nguyệt mở miệng. Phương Cảnh tiếp tục nói. Đài bên trên. Ngươi nói là ba ngàn khối. Mặc dù có điểm buồn cười. Nhưng thực hiện thực. Ta trước kia xuất đảo cũng là vì mấy ngàn khối. Cái gì vì nghệ thuật hiến thân. Cả đời theo đuổi chính là âm nhạc. Những cách đó đều là nói nhảm. Bụng đều điện không đầy còn nói gì mộng tưởng. Đến ta công ty đi. Ngươi rất mộng ta giúp ngươi hoàn thành bên cạnh dòng xe cổ gào thét mà qua. Nhìn không thấy cối ánh đèn thôi sán. Như là một đầu tự đại hỏa long bồ nằm mặt đất. Bầu trời đêm bị nó lân giáp chiếu lên tỏa sáng. Dương siêu nguyệt tâm tình bành bái, phanh phanh phanh cuồng loạn không ngừng. Mặc dù trước đó Wong hiểu mẫn các nàng nói Phương Cảnh có thể sẽ đem nàng ký kết đến công ty Nhưng nàng vẫn có chút không tin Muốn khuôn mặt không khuôn mặt Muốn sáng người không có sáng người Muốn giọng hát không có giọng hát Phương Cảnh làm sao lại coi trọng nàng có thể kiếm tiền sao dương siêu nguyệt nhỏ giọng hỏi Nàng không có gì giá trị buôn bán Không cầu tương lai đỏ chót đại họa Chỉ cần có thể kiếm cách trăm tám mươi vạn liền thỏa mãn. Chuyến này thấy được thần tượng phương cảnh. Còn ăn vài bữa cơm. thuận tiện có thể kiếm tiền. Không uổng công lúc này. Một cỗ đo che mở qua. Huyến khúc thân xe eo tuyến. Xinh đẹp đuôi cánh nhổng lên thật cao. Hai cái đèn lớn lắc người nhán cầu. Hoàn mỹ cao phối đưa không một không biểu hiện ta rất đắt mấy chữ. Những nơi đi qua cái khác cố xe thả chậm tốc độ xe Rất sợ đụng tới không đền nổi Chỗ góc cua thời gian đang gấp giao hàng tiểu ca cũng không đuổi đến Gắt gao nắm phanh lại Không có dừng lại, màu xanh đậm bo che trong trước mắt lọt vào dòng lũ biến mất không thấy gì nữa Nhìn dương siêu nguyệt ven tỉ ánh mắt Phương cảnh chắp tay sau lưng cười nói Đi ta công ty Một năm ngươi có thể mua mấy chiếc loại xe này Dương siêu nguyệt giá trị buôn bán vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nàng bây giờ tưởng như không bị khai quật Mỹ Ngọc. Một ngày kia gặp được biết hàng điêu khắc đại sư chắc chắn rực rỡ hào quang. Kiếp trước Dương siêu nguyệt xuất đảo một năm liền có hơn 30 đại diện. Tất đất tất vàng yến kinh phòng ở đều bán mấy bộ. Vứt kim năng lực có thể so với một tuyến nghệ nhân. Tống nghệ. An bơn. Phim truyền hình. Đồng dạng không rơi. Hỏa đến rối tinh dối mù tốt Ta đi dương siêu nguyệt ngây thơ gật đầu Nàng không biết tương lai sẽ là cái dạng Gì Nhưng hai đầu không thấy mặt trời Động một chút là muốn bị lãnh đảo mắng dây chuyền sản xuất nhà máy không nghĩ lại trở về Trong túc xá Vu văn văn cầm một cách ghi ta đang luyện tập Uông hiểu mẫn dựa vào đầu giường xem tạp chí Phùng đề mặt nằm sấp giường bên trên chơi điện thoại Đến phía trước đại gia điện thoại đều bị tịch thu Nhưng lúc này mới qua một ngày nàng hãy cầm về đến rồi Răng rắc cửa mở Ba người quay đầu nhìn về phía vóc sáng không cao Tự xưng toàn thôn hy vọng nữ hài Đến rồi vong hiểu mẫn cười hỏi U, v, quy quy, mơ, phương cảnh tìm ngươi làm gì Phùng đề mặt đứng lên nhiều hứng thú hỏi Dây đàn thanh loạn vu văn văn vô tâm lại đánh Vi ta để ở một bên Quay đầu chui trong chăn đưa lưng về phía mấy người Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm bắt rất căng Trông thấy dương siêu nguyệt sắc mặt lơ đãng lộ ra tươi cười nàng liền biết xảy ra chuyện gì Đáng chết quan hệ hộ không có gì Chính là hỏi ta một ít huấn luyện thượng chuyện Làm ta bình thường hướng các ngươi nhiều học tập Ngong hiểu mẫn cười khẽ nha đầu này nói láo cũng sẽ không nói Con mắt không dám nhìn người. Nửa điểm mất tự nhiên. Vừa nhìn chính là lâm thời biên. Đây là ngươi ca khúc mới, ta giúp ngươi báo lên, lần này ngươi hát này thủ. Ngay kế tiếp, Phương Cảnh đưa cho Dương Siêu Nguyệt một phần khúc phổ. Không hiểu đến hỏi vong hiểu mẫn, làm nàng dạy ngươi. Nói xong Phương Cảnh rời đi, lưu lại Dương Siêu Nguyệt một người. Dương Siêu Nguyệt không phân rõ một ca khúc tốt xấu. Nhưng trông thấy góc trái trên cùng điện tử soạn đều là cùng là một người. Nàng vui vẻ cười. Phương cảnh xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mấy năm trước ngày đó. Nàng nghe Lưu Duy hát qua phương cảnh viết giữa lông mày tuyết. Khi đó nàng cỡ nào muốn có một bài. Nhưng bây giờ có. Cầm ca trở lại tập luyện sảnh. Dương siêu nguyệt tìm được vong hiểu mẫn. Ca là hảo ca khẳng định không sai nhưng nàng không biết hát a công ty ngược lại là học bổ túc qua âm nhạc tri thức nhưng không có như vậy kỹ càng đều là một mạch toàn hướng đầu bên trong rót quản ngươi nghe không nghe lọt tai ăn cơm là được rồi ngươi nghiên cứu gạo là thế nào sinh trưởng này mầm làm tê dại đây là người đại diện nguyên thoại hiểu mẫn tỉ ngươi ngươi giúp ta nhìn xem cách này ca sao này ngươi từ đâu tới tiếp nhận dương siêu nguyệt tay bên trong phủ Trông thấy điện tử soạn đều là phương cảnh Long hiểu mẫn giật mình Phương cảnh ca cho ta Làm ta tiếp theo thì hát này thủ Nhưng ta không quá biết Nhìn qua cách này 17 tuổi nữ hài Long hiểu mẫn đáy mắt đều là ven tị Nếu không phải nhiều người ở đây Nàng muốn cướp liền chạy tâm đều có Thi đấu không thi đấu không quan trọng ca đều có Còn so cái gì thi đấu Đi theo ta Ta chậm rãi dạy ngươi uong hiểu mẫn chua chua nói, Dương siêu nguyệt tìm nàng không phải ngẫu nhiên. Vừa mới vừa vào cửa liền hướng nàng đến rồi, không có nửa điểm do dự, hẳn là phương cảnh thổ ý nàng đến. Về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp. chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. huống chi còn là lãnh đạo phát xuống đến nhiệm vụ. Tìm chống trái góc. Dương siêu nguyệt bắt đầu nàng luyện ca kiếp sống. Cơm chưa cũng không kịp ăn. Ngong hiểu mẫn cho nàng từng chữ từng chữ hát mấy lần. Nàng không thể phạm sai lầm. Buổi tối. Phùng đề mặt nghe được phòng tắm hừ nhẹ tiếng ca. Lỗ tai khẽ động. Đây là một bài nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ca. Nàng làm trực tiếp nhiều năm. Hát ca đếm đều đếm không đến. Phạm là có điểm hỏa nàng đều hát qua. Nhưng bây giờ này thủ thực lạ lấm Đang tắm chính là Dương Siêu Nguyệt. Nàng dưới cái gối có mấy chương giấy A4, lộ một nửa. Mang dép, phùng đề mặt đi đến dương siêu nguyệt trước giường đem giấy lấy ra, một giây đồng hồ nàng tâm liền lạnh. Tiểu đề mực, ngươi như thế nào loạn cầm người khác đồ vật cẩn thận một hồi siêu nguyệt tìm ngươi phiền toái. Ong hiểu mẫn lên tiếng. Không có phùng đề mặt xấu hổ, ta chính là muốn tìm sạc phim. Lưu luyến không rời buông xuống giấy. Phùng đề mặt con mắt khó có thể dịch chuyển khỏi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 397 nữ nhân trang điểm dưới gối đầu là một ca khúc. Một bài ca khúc mới. Phương Cảnh viết. Này không khỏi phùng đề mặt không kinh ngạc. Phương Cảnh thế mà cho Dương siêu nguyệt sáng tác bài hát. Chuyện này đối với các nàng những học viên này tới nói có phải hay không có điểm không công bằng vốn dĩ tất cả mọi người là tại cùng một hàng bắt đầu. Hiện tại Dương siêu nguyệt ỷ vào cùng trọng tài quan hệ tốt trực tiếp đoạt chạy. Cách này khiến các nàng những này không sao người làm sao chơi siêu nguyệt có một bài ca khúc mới. Phương Cảnh viết. Hạ giọng, phùng đề mặt đối với Long Hiểu Mẫn cùng Vu Văn Văn nói. Ra ngoài ý định, hai người đều không có gì phản ứng. Long Hiểu Mẫn đã sớm biết. Nàng hôm nay còn dậy mới vừa buổi sáng đâu rồi. Vu Văn Văn còn lại là đã miễn dịch. Tiết mục này quan hệ hộ quá mẹ nó nhiều. Phương Cảnh viết bài hát có cái gì kỳ quái. Dù sao hy vọng của nàng càng ngày càng nhỏ bé. Làm hết sức mình. Biết thiên mệnh đi huy. Các ngươi như thế nào không có điểm phản ứng à đây chính là Phương Cảnh viết ca ai hai vị bạn cùng phòng biểu hiện trên mặt làm phùng đề mặt thất vọng. Chuyện lớn như vậy các nàng đều không quan tâm sao tự mình làm tốt chính mình chuyện coi như xong chuyện khác quản như vậy nhiều làm gì đây đều là mệnh gen tỷ không tới gong hiểu mẫn nhẹ nói đúng vậy a gen tỷ không đến chua chua vu văn văn quay đầu ngủ lưu lại một cách hiu quạnh bóng lưng phùng đề mặt vốn chính là cái quan hệ hộ bây giờ còn có mặt nói lời này công bằng cái gì là công bằng lão nương ta một cách không có tiền mạo xưng viên người chơi cùng các ngươi đám này vơ tám người chơi cùng nhau thi đấu ta nói cái gì rồi a Còn chưa ngủ đâu khoác lên khăn tắm. Dương siêu nguyệt ra tới. Phùng để mặt dựa vào đi. Chủ động cầm máy sấy tóc lên cho Dương siêu nguyệt thổi tóc. Một lát sau cười nói. Siêu nguyệt. Phương cảnh có phải hay không cho ngươi sáng tác bài hát rồi đừng nhìn ta. Nàng vừa mới tải ngươi dưới gối đầu nhìn thấy. Thấy Dương siêu nguyệt mê mang nhìn về phía mình uong hiểu mẫn giải thích. Đè xuống đáy lòng không vui Dương siêu nguyệt cười lớn Đúng là phương cảnh giúp ta viết Bài hát này ta xem Không quá thích hợp ngươi phong cách Nếu không bán cho ta được rồi Ta ra 50 vạn Dù sao ngươi cũng là đặt trước trước mời Hát cái gì đều có thể qua Coi như giúp ta một chút chứ Vu văn văn không có quay đầu Khóe miệng có chút dơ lên Nàng ngược lại là muốn nghe xem Dương siêu nguyệt sẽ nói cái gì 50 vạn bày ở trước mắt Người bình thường cũng sẽ không cử tuyệt Ông hiểu mẫn điên cuồng nháy mắt Muốn để dương siêu nguyệt không nên đáp ứng 50 vạn liền đem phương cảnh một ca khúc nhường ra đi Trừ phi là đầu ớt nước vào 50 vạn ngược lại là việc nhỏ Sợ là sợ phương cảnh bên kia không tiện bàn giao Nhân ra chân trước mới vừa đem ca cho ngươi Chân sau ngươi liền bán Phương cảnh sẽ nghĩ như thế nào đưa lưng về phía long hiểu mẫn. Dương siêu nguyệt không có trông thấy ám hiểu của nàng. Do dự nói. Bài hát này ta không thể cho ngươi. Không có nó ta không thể tấn cấp. Hơn nữa để mặc tỉ ngươi nhân khí như vậy cao nhất định có thể tấn cấp. Mấu chốt ca khúc bản quyền không tải ta tay bên trên cho ngươi cũng vô dụng. Không có việc gì ta không muốn bản quyền hát một lần là đủ rồi. Cảm giác có hy vọng. Phùng đề mặt đáy lòng vui mừng. Nhanh chóng nói. Nếu không ta lại thêm 10 vạn. Cho ngươi 60 vạn. Coi như ngươi bị đào thải cũng có 60 vạn mang về nhà. Về sau ăn mặc không lo. Dương siêu nguyệt là nông thôn đến. Trước đó dây chuyền sản xuất người làm công một viên. Mỗi tháng hơn 3.000 khối. Phùng đề mặt đều hỏi thăm rõ ràng. 60 vạn. Dương siêu nguyệt cần 30 năm mới tồn đến lần sau đến, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Cho dù là đắc tội phương cảnh lại như thế nào. Cùng lắm thì không hốn ngành giải trí. Cầm số tiền kia làm chút ít sinh ý. Nàng cũng có thể qua nửa đời sau. Uông hiểu mẫn sốt ruột. Nàng thật sợ Dương siêu nguyệt đáp ứng. Vì trước mắt 60 vạn từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Không phải sáng suốt lựa chọn. Như vậy nhiều tiền ta vô phúc tiêu thụ quái lo lắng đề phòng Không muốn dương siêu nguyệt lắc đầu Phương cảnh đều nói mang nàng đi công ty Một năm liền có thể mua mấy chiếc bo che Hiện tại phùng đề mặc 60 vạn muốn mua đoạn nàng tiền đồ Đây không phải làm nàng là kẻ ngu sao mặc dù nàng không quá thông minh Nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân gió Tươi cười dần dần cứng ngắc Phùng đề mặc giới cười Không có việc gì. Vậy ngươi lúc nào thì nghĩ rõ ràng đều có thể cùng ta nói. Cuối tháng tư thứ tư thì hoa hạ mạnh nhất âm bắt đầu. Phương cảnh theo ma đô cố ý trở về thu tiết mục. Ở chỗ này không có đợi mấy ngày hắn liền hồi ma đều. Bên kia còn có không ít công tác. Mỗi cách một đoạn thời gian vương kim hoa đều sẽ cho hắn tìm một ít đại diện cùng thương diễn cái gì. Tiền không nhiều. 180 vạn đến mấy trăm vạn không giống nhau. Nhưng hắn ở nhẹ nhõm, trên cơ bản không cần hắn làm cái gì, phối hợp chụp mấy chương chiếu liền tốt. Trong khoảng thời gian này đại gia luyện được thế nào đi vào hậu trường, phương cảnh cùng học viên chào hỏi. Một đoạn thời gian không thấy, gong hiểu mẫn mập không ít. Nguyên bản là một tay khó có thể nắm giữ nữ nhân, hiện tại xuyên toái hoa áo ngực váy dài càng thêm thâm bất khả chấp. Không thiếu nam học viên ánh mắt liền vẫn luôn không hề rời đi qua nàng. Phi sắc lang. Không có tiền đồ nhìn thấy những này cực nóng ánh mắt đều nhìn về long hiểu mẫn. Phùng đề mặt trong lòng khinh bị. cúi đầu nhìn một chút chính mình sân bay. Khóc. Còn tốt, may mắn mà có hiểu mẫn tỷ hỗ trợ. Dương siêu nguyệt cười nói. Hôm nay nàng kiểu tóc cùng dĩ vãng khác biệt. Phương cảnh trước tiên cho một chút kinh phí làm uong hiểu mẫn xin phép nghỉ mang theo nàng đi tìm người thiết kế. Phía sau lưng bím tóc dài đến eo. Chán tả hữu sơ tán mấy sợi tóc. Đơn giản áo sơ mi trắng vào lam nhạt quần jean bó sát người. Bên ngoài là một cái đến đầu gối dài khoản đồ hàng len áo dệt kim hở cổ áo khoác. Trên chân giày đế bằng. Toàn bộ hình tượng thiếu nữ cảm giác bảo dạp nhìn về phía. Uông hiểu mẫn, phương cảnh âm thầm nuốt nước miếng một cái, không hổ là suốt đảo như vậy nhiều năm, xác thực biết ăn mặc. Phùng để mặc cùng vu văn văn các nàng đi là học sinh hưu nhàn lộ tuyến. Nào giống nàng. Gợi cảm. Thành thục. Thanh thuần. Lúc nào nên cái dạng gì nắm rất chuẩn. Này một thân trang phấn, lên đài đều không cần mở miệng đặc biệt hấp dẫn số lớn nam phấn ti. Ta đi trước cho các ngươi cố lên phát giác được Ngô dai dai ánh mắt Phương Cảnh cảnh giác nơi đây không nên ở lâu không phải trở về Dương Ninh bên kia không tốt giải thích Phương Cảnh đi sau ngon hiểu mẫn kiểm tra tai trở lại thử âm Mikrophone chuẩn bị tâm lý thật tốt thượng đồng thời tiết mục đã truyền ra không ngoài sở liệu nàng thượng ho sợ nói cái gì đều có có người nói nàng lấy lớn hiếp nhỏ Có người nói nàng có can đảm phấn đấu. Có phấn ti duy trì. Có hắc phấn chửi rùa. Công ty gọi nàng trở về, bất quá nàng không có nghe. Hoan nhanh đi vào hoa hạ mạnh nhất âm. Nghe được sân khấu người chủ trì bắt đầu chủ trì. Vu văn văn hít thở sâu một hơi. Cầm ghi ta lòng bàn tay trong có chút mang mồ hôi. Nàng là vị thứ hai lên sân khấu, áp lực rất lớn. Ta trước đi chuyến toilet. Đến thông chi ta Có học viên khẩn trương đi qua đi lại Không có vài phút hướng toilet chạy tới Ta cũng đi chờ ta một chút mọi người cùng nhau a không tới 5 phút hậu trường chống một nửa Dương siêu nguyệt nhìn về phía vong hiểu mẫn Hiểu mẫn tỉ Chúng ta cũng đi sao ngươi nhìn ta này thân có thể đi sao Vong hiểu mẫn chỉ vào trường trường váy Lâm trước sân khấu chạy nhà vệ sinh Đây là tân thủ mới có thể phát sinh tình huống Nàng đều suốt đảo đã nhiều năm như vậy chỗ nào còn sẽ có loại này tâm tình Ta đây muốn đi sao có dương siêu nguyệt dẫm chân Ngươi vẫn là đừng đi Một lần nữa trang điểm thực tốn thời gian Hiện tại cũng không có thở trang điểm Nghẹn sao nghẹn Hiện tại mới đến đâu đâu Loại tình huống này nhất định phải vượt qua Về sau xuyên lễ phục một trạm chính là 7-8 giờ cơ hội rất nhiều Ngươi cũng không thể nhiều lần đều chạy toilet Lúc này các nàng đơn thuần là khẩn trương căn bản không phải muốn đi toilet, lên đài liền tốt. Dương siêu nguyệt nhìn về phía vong hiểu mẫn ánh mắt đều là sùng bái. Hiểu mẫn tỷ ngươi xuyên loại này váy thời điểm đều không đi toilet sao không đi kia muốn thật gấp làm sao bây giờ vong hiểu mẫn bạch nhãn. Người sống còn có thể làm nơ. gơ E. Nơ. Nước tiểu chết có thể hỏi ra vấn đề này cũng là kỳ hoa. Có đôi khi một đôi cánh nhỏ liền có thể giải quyết rất nhiều chuyện Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 398 cho ta mượn văn văn Thả lỏng Hít sâu mấy hơi thở Chấn đỉnh một chút Một hồi liền đi qua Trông thấy Vu văn văn cao mày cầm ghi ta bóp gắt gao Ông hiểu mẫn đi lên an ủi vài câu Mặc dù Vu văn văn từ nhỏ có rất nhiều sân khấu biểu diễn Nhưng lần này là đại truyền hình trực tiếp Hơn ngàn vạn người quan sát Như vậy cảnh tượng hoành tráng muốn nói không khẩn trương là không thể nào Cũng chính là Ong Hiểu Mẫn Kinh mấy lần trải qua xuân vãn cách loại này đại võ đài Hiện tại hoa hạ mạnh nhất âm đối với nàng mà nói chính là tiểu chàng diện Cám ơn ta không sao nhàn nhạt thở ra một hơi vu văn văn nhẹ nhàng gật đầu Hiện tại chúng ta tới xem dân mạng cùng đạo sư bỏ phiếu Hai vị tuyển thủ người nào đi người đó lưu. Phía trước hai vị ra sân đàm khinh khinh cùng phó doanh. Mười phút đồng hồ không đến hai người liền hát xong. Bắt đầu bỏ phiếu khâu. Dân mạng ném số phiếu sẽ bị tiết một tổ chuyển đổi thành phần số. Sau đó nhân với 60%. Đạo sư đánh điểm số nhân với 40%. Hai hai tăng theo cấp số cộng chính là cuối cùng đạt được. Phương cảnh chúng ta thấp nhất đánh bao nhiêu điểm đại gia thương lượng trước một chút Dương mịt cuối đầu nói Mỗi cái tuyển thủ sau lưng đều có quản lý công ty Có đôi khi điểm số thấp dễ dàng đắc tội với người Tại không ảnh hưởng kết quả tình huống hạ điểm số đánh cao một chút Đại gia mặt bên trên đều không có trở ngại 80 điểm đi phương cảnh nói khẽ Đây là tiêu chuẩn thấp nhất Nếu như hát rất khá nói vậy 90 điểm Phi thường hảo 95 điểm Cao hơn chính các người nắm chắc Tất cả mọi người là đến kiếm tiền Không phải đắc tội với người Phương cảnh định chế điểm số Thì thật cùng bình thường chế độ thi đấu Điểm số không có gì khác biệt Không ảnh hưởng thi đấu Đối với người nào đều là công bằng Đến Mời xem màn hình lớn đi qua đạo sư Cùng dân mạng bỏ phiếu Hai vị tuyển thủ điểm số là Đàm khinh khinh 87 Phó Doanh 92 chúc mừng Phó Doanh A nghe được chính mình điểm số so đàm khinh khinh cao. Phó Doanh cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Nghĩ đến đây là trực tiếp sau lại cấp tốc chấn định. Nhưng mặt bên trên không kèm được ý cười như thế nào đều không che giấu được nàng nội tâm vui sướng. Kỳ này quá nàng chính là 13 người đứng đầu mạnh cách mộng tưởng thêm gần một bước. Kế tiếp cho mời số 2 hứa chi bạch. Vu văn văn ra sân đến ngươi. Cố lên vỗ vỗ vu văn văn bả vai. ông hiểu mẫn cho nàng cổ vũ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nàng phát hiện vu văn văn ngoại trừ có điểm ngạo khí cùng lãnh đảm. Phương diện khác vẫn rất tốt. Chí ít sẽ không ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ khẩu phật tâm xà. Loại này tỳ khí người khó dễ tiếp cận. Người bình thường rất khó chiếm được nàng tán thành. Chỉ khi nào nhận định ngươi nàng liền sẽ thẳng thắn gặp nhau. Đem ngươi trở thành làm chân chính bằng hữu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta sẽ cố lên mặt không biểu tình. Vu văn văn hé miệng gật đầu. Nhìn không ra buồn vui. Cái thứ nhất mở hát chính là hứa chi bạch. Ma đô học viện âm nhạc tốt nghiệp. Thời học sinh chính là giáo thảo. Trường học lễ cùng gần đây quán ba thường xuyên trông thấy hắn thân ảnh. Không phải đang hát. Chính là đang hát trên đường. Học trưởng ra sân cố lên bỏ phiếu phiếu thân là đồng học. Nhất định phải duy trì. Hứa chi bạch. Nguyên danh hứa kiều kiều. Không cần cảm ơn lớn lên ngược lại là dạng chó hình người. Trước mấy ngày ngay tại trường học bót ba trông thấy thằng nhãi này tuyên truyền đánh quảng cáo. Không ném mẹ nó. Trước kia xá trường cặn bã nam một cái Tâm hát đây Đại gia không muốn ném hắn lúc đi học ngưu đến không được Lôi kéo nhị ngũ bát vạn Nghĩ không ra thế mà lại làm minh tinh Ngành giải trí chính là nước cạn con rùa nhiều hứa chi bạch lớn lên tuấn tú lịch sự Bề ngoài thoạt nhìn dương quang xuất khí Mặc dù mắng hắn không ít người Nhưng bình luận như vậy nhiều Rất nhanh liền bao trùm đi qua Âm nhạc tài tử, xoái khí, đây là đại bộ phận nữ sinh đối với hắn cảm giác đầu tiên. Hắn biểu diễn chính là phương cảnh ca. Gió nổi lên. Tốt xấu là chuyên nghiệp xuất thân. Hát đến coi như biết tròn biết méo. Tăng thêm hình tượng điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy tấn cấp vấn đề không lớn. Phòng ngừa bỏ phiếu hiểm nghi ca sĩ hát xong bài không thể mở miệng bái sau hứa chi bạch xuống đài hoạt động đầu ngón tay Vu Văn Văn tóc thuần đến sau tay tự tin cười một tiếng cầm guitar lên đài hôm nay nàng muốn hát sân sao nước ngoài lớn lên nơi này không có người nhận biết nàng hiện trường không có nàng phấn ti hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình nhân viên công tác chuyển đến một cái ghế điều lời hữu ích ốm mikrophone độ cao Vu Văn Văn mang hào tay trở lại thử một chút vị trí sau khẽ gật đầu Lớn lên không xinh đẹp, xoa bình này cô nương có điểm làm ra vẻ chuyện thật nhiều Không biết đến xem phương cảnh Nhanh lên ghế tiếp đi Chúng ta nhà để mực đâu bình tĩnh lại Vu văn văn hít thích xây cung Nàng không có bối cảnh âm nhạc Tự đàn tự hát Chính là tự tin như vậy thích cái gì hát cái gì Đây là nàng đối với âm nhạc lý giải Cho ta mượn 10 năm, cho ta mượn chạy trốn đến tận đầu tận đâu Dũng Cảm, cho ta mượn nói ra được mỗi ngày lời thề, cho ta mượn cô tuyệt như lúc mới gặp, cho ta mượn không sợ nhìn ép tươi sống, cho ta mượn giữ rồi cùng lỗ mãng không hỏi rõ ngày khúc nhạc xạo đi qua. Vu Văn Văn mở miệng. Mượn thời gian, mượn Dũng Cảm, mượn lời thề, mượn trước kia như lúc mới gặp. Đây là một cái nhìn như Dũng Cảm lại tràn ngập tiếc nuối từ Bạch Chuyện xưa như sương khói. Đã từng chấp nhất cùng mộng tưởng đã sớm biến mất. Một câu một câu cho ta mượn không biết đập bể bao nhiêu người tâm. Màn hình dừng lại mấy giây. Rất thư thức chỉ có vài câu tại tung bay. Mấy giây sau giống như mãnh liệt thủy triều phô thiên cách địa đánh tới. Ta đi. Quá êm tai đi nước mắt điểm thấp. Nghe khóc ô ô ô ô có ai biết vị này tiểu thư tỷ tên. Một phút đồng hồ. Ta muốn toàn bộ của nàng tư liệu. Thực lực này, này quét xây cung, này thanh sướng, song bảo trước mặt hứa chi bạc mấy con phố. Phương cảnh nếu để cho nàng đào thải, ta liền cởi phấn. Cho ta mượn. Đây là ca tên. Một bài tiểu chúng ca khúc. Vu văn văn không phải nguyên hát. Tại nàng mở miệng phía trước rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Nguyên hát là tả xuân hoa. Không tả xuân hoa tả xuân hoa, một cách thực ưu tú dân giao ca sĩ. Sáu mượn hát xong, làm khán giả coi là bước vào chính đề thời điểm vu văn văn phát dây cung mảnh chỉ không ngừng. Cho ta mượn một chùm sáng chiếu sáng ảm đảm cho ta mượn nét mặt tươi cười sán lãn như mùa xuân cho ta mượn giết chết tầm thường tình hoài cho ta mượn dung túng bi thương cùng kêu khóc cho ta mượn tim đập thình thịt như trước kia cho ta mượn yên tĩnh sáng sớm cùng chẳng vãng tối. Mượn một chùm sáng, mượn một cách tươi cười, mượn tình hoài, mượn hò hét, mượn tim đập thình thịt. Liên tiếp 12 hai mượn. Đây mới là bài hát này cảm động chỗ. Phối hợp vu văn văn có chút khàn khàn tiếng nói. Người nghe cảm xúc triệt để bị mang theo. Phương cảnh các ngươi này đội có điểm cường A Dương mịt nhỏ giọng nói. Hứa chi bạch là nàng một đội. Nàng cũng hy vọng đội viên của mình có thể tấn cấp. Như vậy mặt mũi sáng sủa, Nhưng tình huống trước mắt không lạc quan Dương mịt mặc dù không hiểu âm nhạc Nhưng cơ bản tốt xấu vẫn là nghe ra tới Học trên đó đến trong đó Hứa chi bạch rõ ràng vẫn là bắt trước giai đoạn Toàn lực muốn hướng phương cảnh dựa sát vào Mà Vu văn văn cái này nữ hài đã có chính mình bão thong song thanh nhã Đắm chìm tại chính mình thế giới thổ Lộ cùng tuyên phát ra tình cảm Động lòng người người Chớ hồ tại tình một khi dùng tâm Lại bình thường ca cũng có thể hát bóp lòng người Một cách vi ta Một cách chuyện xưa, Một người phương cảnh gật đầu Nàng xác thực rất mạnh Luận kiến thức cơ bản Hơn 10 vị tuyển thủ bên trong có thể so sánh qua được nàng không có mấy cái Chính là không thích sống chung Tính cách có điểm ngạo kia là qua vẫn là bất quá đương nhiên qua. Ngạo hay không ngạo là nàng chuyện. Chúng ta nghe chính là âm nhạc vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 399 ta có một cách đảo cô bằng hữu đối với bình thường tuyển thủ. Phương cảnh không có nửa điểm chèn ép chi ý. Hắn lại không có chỗ tốt. Chèn ép người khác làm gì hứa chi bạch công ty nếu là cho hắn cái mấy trăm vạn ngược lại là có thể suy tính một chút bỏ phiếu khâu không có ngoài ý muốn Vu Văn Văn tấn cấp một cái chín mươi bảy điểm một cái chín mươi điểm nhìn như mới bảy phần chi kém nhưng ở giữa số phiếu có thể là hơn trăm vạn cố lên cầm ghi ta xuống đài Vu Văn Văn cho Long hiểu mẫn một cách tươi cười Phương Cảnh cho nàng thực cao điểm ra ngoài ý định liền mang theo tâm tình tốt thượng không ít nàng còn tưởng rằng Phương Cảnh sẽ chỉ chiếu cố Phùng Đề mặt đám này quan hệ hộ đâu. Siêu Nguyệt lập tức đến ngươi. Lúc trước cho ngươi nói đều nhớ kỹ à, nhớ kỹ. ổn định không chơi ổn định không chơi. đây chính là Gong hiểu mẫn cũng Dương Siêu Nguyệt đề nghị. Phương Cảnh bản thân đối với Dương Siêu Nguyệt liền thực chiếu cố. cho cách điểm cao là chuyện rất bình thường. tăng thêm ca khúc mới có thể số lớn người xem mang đến hảo cảm. Ưu thế là những người khác không có. Thuận phong cục này đều phải thua chỉ có thể nói Dương Siêu Nguyệt không thích hợp hỗn ngành giải trí. Hoạt động tay chân, Dương Siêu Nguyệt cổ động quay hàm thở hát ra, âm thầm một giọng nói cố lên sau chạy lên đài. Nàng là người đầu tiên hát. Lên đài sau cũng không có bắt đầu hát. Mà là điều chỉnh khí tức. Cảm giác chẳng phải khẩn trương sau mới quay về âm hưởng sư gật đầu. Bài hát này đối với khí tức yêu cầu cao. Nửa điểm gấp không được. Khí tức cũng không thể loạn. Mặc dù ca khúc mấy người xem chưa từng nghe qua. Hát sai cũng không ai biết. Nhưng sai hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Mũi tử rất xinh đẹp, phiếu ta đầu là kiểu mà ta yêu thích. Dương Siêu Nguyệt. 17 tuổi. Thực đáng yêu nữ hài. Đại gia ủng hộ nhiều hơn hình dạng dáng dấp còn không tệ. Cũng không biết ngón giọng như thế nào. Ca khúc. Ta có một cách đảo cô bằng hữu biểu diễn. Dương siêu nguyệt đây chính là nàng muốn hát ca. Danh sưng xuất phẩm tất nhiên thuộc kinh phẩm phương cảnh tự mình cầm đao chi tác. Phùng đề mặc nguyện ý hoa 60 vạn con hát một lần ca khúc. Luyện lâu như vậy, nàng cách này vịt con xấu xí có thể hay không biến thiên ngỗng liền xem kế tiếp biểu hiện. Mà ngươi bung dù ta vào trong ngực mỗi chữ mỗi câu lời thề nhiều thận trọng trong mắt ngươi có nhu tình ngàn loại như đưa tình gió xuân băng tuyết cũng tan giá không có khúc nhạc xảo. Sau khi chuẩn bị xong Dương siêu nguyệt liền bắt đầu than nhẹ thanh sướng. Hát xong sau thư giãn Dương cầm nhạc để mới vang lên. Người xem hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hơn 20 giây tiếng đàn Dương cầm đi qua, Dương siêu nguyệt triệt để bình tĩnh lại. Phương Cảnh nghe nói ca là ngươi viết Dương mịt quay đầu cười hỏi. Ca sĩ lên đài phía trước muốn xếp hạng luyện. Dương siêu nguyệt hát thời điểm không ít người đều nhìn thấy. Không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức. Rất nhiều người đều nói ca là Phương Cảnh viết. Người nghe ai nói Phương Cảnh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ca là hắn cho không sai chẳng những hắn cho bối cảnh nhạc đệm đều là hắn đi ghi chết. Thật không phải trọng yếu sao Dương mịt bật cười, không nói nữa, xác thực không quan trọng. Mặc kệ là Dương siêu nguyệt cùng ngô đảo Quẩn Tiết mục tổ đều không có an bài bọn họ đi cửa sau. Hai người đua chính là thực lực. Ai hát thật tốt ai qua. Hơn nữa phương cảnh biểu tình đã thực nói rõ vấn đề căn bản chính là thằng nhãi này viết ca. Mặc dù có điểm khi dễ người. Nhưng hậu trường cường cũng là một loại bản lãnh ai bảo ngươi quản lý công ty không góp sức. Trách ai về sau nhà ai tiệc cưới trùng phùng giai nhân ở bên ánh nến dao đỏ đèn đuốc lưu luyến chiếu giỏi một đôi như vẽ dung nhan tựa như đầu khấu đầu cành ôn nhu cú mộng đối diện không biết bỗng nhiên suy nghĩ cuồn cuộn một khúc hát xong. Dương siêu nguyệt xuống đài. Trái tim phanh phanh nhảy. Đi đến đằng sau kém chút bày tại uong hiểu mẫn ngực bên trong. Quá khẩn trương. Lần này ngươi thắng định cái kia ngô đảo quần ca ta nghe qua, không bằng ngươi. Thấy dương siêu nguyệt quay đầu nhìn chăm chú chính mình. Ngô đảo quần đáy mắt bốc hỏa. Đây là khiêu khích sao hiểu mẫn tỉ. Người kia thực hung a Nàng tại trừng ta. Ông hiểu mẫn giờ khóc giờ cười, ngươi vẫn là đừng nhìn hắn, lại nhìn hắn liền muốn tới đánh ngươi nữa. Cho dù ai gặp được loại này sự tình trong lòng đều khó mà cân bằng. Mau nhìn A bắt đầu bắt đầu ghế đầu đúng chỗ xem tivi có thể hay không đưa di động thanh âm giảm điểm. Các ngươi không học tập ta còn muốn học tập đâu ma đô nào đó sở cao trung. Từ học buổi tối bên trên. Các học sinh tụ tập chơi điện thoại xoát kịch. Có xem hoa hạ mạnh nhất âm thi đấu. Đêm nay lão sư không đến. Đại gia tự học A thất. Ngươi cái này tóc thực tao bao A. Con mối đi lên đều phải trượt. Quá khen. Ta về sau mộng tưởng chính là làm một cái thở cắt tóc. 23. Ngươi đây nằm thảo. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta cái ngoại hiểu này trần thất cùng ngồi cùng bàn chính thảo luận tương lai vấn đề nghề nghiệp. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau bàn phương hồi. Nàng đang xem hoa hạ mạnh nhất âm trực tiếp. Phương hồi. Đổi di động rồi trước kia phương hồi điện thoại sau đóng cởi sơn. Toàn lớp phần độc nhất. Trần thất rõ ràng nhớ rõ Liên quan gì đến ngươi trong miệng ăn quả táo Phương hồi cũng không ngẩng đầu lên Thành bên trong khoa thực phiền Thường xuyên treo cợt nàng Có đôi khi từ phía sau lưng gảy tóc nàng Có đôi khi phía sau lưng dựa vào nàng bàn trên run chân Cách này gọi trần thất lần trước bị nàng đánh cho một trận mới thành thật Máu mũi lưu một chỗ Sao có thể chuyện không liên quan đến ta Tất cả mọi người là đồng học. Quan tâm quan tâm làm sao vậy lôi kéo ghế đi vào phương hồi bên cạnh bàn. Trần thất ăn cần cười. Đầu ngả vào màn hình điện thoại di động trước. Trùng hợp như vậy. Ta cũng là oan hiểu mẫn phấn ti. Nàng ca ta đều biết. Cùng ngày ngấu đêm lạnh mệt ngầm sắc biểu qua. Lệch ra liền lãng đủ lưu tăng ngấu biểu mây phương. Nói xong Trần Thất còn bắt trước vài câu chỉ bất quá hát đến vô cùng thê thảm. Ngươi có thể hay không mượt mà rời đi. Cản trở ta màn hình phương hồi xem chính là nàng ca ca. Long hiểu mẫn mới không biết. Trông thấy phương hồi phát màn hình. Không ngừng hô hào phương cảnh rất đẹp. Rất là thích loại hình lời nói. Trần Thất chua xót nói. Nữ hài tử vẫn là không nên sao. Ảnh hưởng học tập. Lại nói phương cảnh liền một đồ nhà quê có cái gì tốt đáng giá truy phủng Cảm giác băng lánh ánh mắt đánh tới Lâm Thu Nguyệt yên lặng lui lại một bước Trần thất này ma dược hoàn ngươi nói ai đồ nhà quê ngươi mới là đồ nhà quê Trong nhà có mấy cái tiền bẩn cùng lắm ta ca Phương cảnh đều là chính hán kiếm Ngươi ngoại trừ có cái hảo cha còn có cái gì ta ầm cái thế bị đá phiên Trần thất ngồi dưới đất Cái mông rất đau Đáy mắt dưng dưng đều là ủy khuất Ta mẹ nó treo ai rẻo ai cút cách ta xa một chút phương hồi nổi giận Toàn lớp đều quay đầu nhìn về bên này Che lại cách mông Chân thất khập khiến trở về chỗ cũ Kỳ thật hắn thực yêu thích phương hồi Hiện tại không thích Nàng sẽ đánh người Phương hồi Người như thế nào khi dễ đồng học có lời gì không thể hảo hảo nói kỷ luật ủy viên đóng lại điện thoại Đứng dậy răng dậy. Ngươi quản ta lớp học nhiều người như vậy. Phương hồi phiền nhất chính là cách này kỷ luật ủy viên. Một ngày tầm lông gà làm lệnh tiến. Không có việc gì liền muốn làm cho người ta viết kiểm tra. Lão sư đều không có nàng lợi hại. Phương hồi cứng rắn đối kỷ luật ủy viên. Trò hay đến rồi toàn lớp ăn dưa say sưa ngon lành. Quyền uy nhận khiêu chiến. xương trắng đáy lòng giận dữ ngươi nói gì vậy có tin hay không ta Cáo lão sư tùy tiện lấy ra tai nghe Phương hồi đeo lên tiếp tục xem hoa hạ mạnh nhất âm Nói nàng vẫn được Nói nàng ca lại không được Ai nói nàng liền đánh người đó ta là chính mình Ngã sấp xuống trần thất suy nghĩ một chút Vẫn là đứng lên giải thích hai câu Mẹ nó xương trắng mặt đen Nàng xem như biết cái gì là liếm cầu Hiện tại được rồi Khiến cho nàng rằm ngoài không phải người Hừ lạnh một tiếng Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 21 chương 400 chúng ta nam cảnh phương hồi Thật xin lỗi Ta không biết sẽ biến thành như vậy Trần thất cảm thấy chính mình vẫn là xin lỗi tốt một chút Dù sao chuyện ra có người Hắn cũng có lỗi địa phương Mặc dù hắn cũng không biết sai ở đâu Nhưng khẳng định là có lỗi là được rồi. Mặt lạnh, phương hồi không nói gì, tiếp tục xem nàng điện thoại di động, trần thất nói cái gì nàng đều không nghe thấy. Tính toán a thất, ngươi ném không mất mặt ngồi cùng bàn che mặt thực sự nhìn không được. Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến. Không phải, ta muốn nói nàng mang theo tai nghe nghe không được. Đối với ha dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc phương hồi cánh tay. Gia hiệu nàng đem tai nghe bắt lấy tới Trần thất cười ngây ngô nói Phương hồi Vừa mới là ta không đúng Nếu không ta mời ngươi đi xem phương cảnh buổi họa nhạc đi Liếc một cái Phương hồi đeo ốm nghe lên Âm lượng điều thấp Một lát nữa mới chậm rãi nói Hắn năm nay không bắt đầu diễn sướng hội Làm sao ngươi biết bất quá không quan hệ Ta có thể cho ngươi muốn hắn ảnh ký tên Ta nhà bên trong một đống lớn chụp ảnh chung đâu Trần Thất chưa từ bỏ ý định. Lần này phương hồi không nói gì, nàng không nghĩ bại lộ điện thoại di động bên trong cùng phương cảnh mấy chục tấm chụp ảnh chung chuyện. Cho là nàng không có. Trần Thất hưng phấn. Cách này ngươi tổng không có a hôm nào chúng ta trốn học đi sân bay chắn phương cảnh. Ta nhất định khiến hắn cùng ngươi chụp ảnh chung. Lâm Thu Nguyệt đem mặt chuyển hướng một bên. Trong lòng thay Trần Thất vi ai Phương hồi mỗi tháng đều muốn đi nàng ca ca chỗ nào đưa tin Chỗ nào sẽ còn kém một chương chụp ảnh chung Hơn nữa nhân ra hai huyên muội cùng một chỗ sinh hoạt hơn 10 năm Quan hệ tốt đây tại Trần Thất mong chờ ánh mắt bên trong Phương hồi ngẩn đầu Con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú vào hắn Trong miệng khẽ nhà Cúc ta đem bản tâm hướng trăng sáng Làm sao Minh Nguyệt chiếu cống sánh nhìn qua phương hồi tay bên trong trong hình phương cảnh Trần thất nổi tâm đắng chát Tư loạn như tê giải vì cái gì hiện tại nữ sinh đều yêu thích minh tinh những cái đó tiểu bạc kiểm có gì tốt Bắt đầu tại nhan giá trị chung với nhân phẩm phi trên TV đều là nhân thiết Các nàng liền nhân ra một mặt đều chưa thấy qua, Biết cái sắm nhân phẩm Còn không phải đồ minh tinh lớn lên đẹp trai ai nghĩ không ra phương hồi cũng là như vậy thế tục người không thích nàng bể khổ lật lên yêu hận trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh ra mắt lại không thể tiếp cận hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phần bể khổ lật lên yêu hận trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh ra mắt lại không thể tiếp cận hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận lớp học xem hoa hạ mạnh nhất âm không chỉ phương hồi một người. Có người không có mang tai nghe. Điện thoại truyền ra trận trận ưu thương đứt ruột tiếng ca. Biểu diễn người là Oang Hiểu Mẫn, nam ca nữ hát, có khác một phen tư vị quấn trong lòng. Quay đầu im lặng nhìn Phương Hồi một chút, Trần Thất than nhỏ, có lẽ ta hẳn là tin tưởng là duyên phận đi. Vé vào trên bàn học mặt ủ mày chau, xoắn xuýt một hồi. Hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra tra tìm phương cảnh lộ trình. Nhìn xem lúc nào đi ngang qua Ma Đô sân bay. Sở yêu cách sơn biển Sơn hải đều có thể bình chỉ cần gắng sức Sắt mài thành kim phương hồi cùng phương cảnh chỉ là thần tượng cùng phấn ti quan hệ Đời này không có khả năng Trần thất cảm thấy chính mình cơ hội vẫn là rất lớn Uông hiểu mẫn tấn cấp Chúc mừng trực tiếp đến phần sau trận Uông hiểu mẫn không có gì bất ngờ xảy ra Tấn cấp Cái này các nàng 404 ký túc xá người toàn bộ quá quan Trong đó thoải mái nhất là phùng đề mặt. Sự nổi tiếng của nàng thực cao. Ngàn vạn phấn ti không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vừa ra trận kém chút xoát bình phong. Không chỉ như thế. Trước đó nàng còn báo cho cách khác chủ bá bằng hữu hỗ trợ tạo thí. Hơn phân nửa cá mập bình đại chủ bá cũng đang giúp nàng tuyên truyền. Kết quả không cần nói cũng biết. Đơn phương nhìn ép đối thủ. Nếu không phải Phương Cảnh mấy cách đạo sư điểm số cố ý đánh thấp một chút, chỉ sợ nàng tổng điểm số sẽ tại 98 điểm trở lên. Dương Tử bên kia thế nào mắt thấy trực tiếp sắp kết thúc, Phương Cảnh hướng Thẩm hảo hỏi đào người chuyện. Người ta đều mang đến, biết ngươi bận biểu, ta để cho bọn họ đến đài truyền hình gần đây khách sạn chờ. Còn có hùng mập mạp cũng thấy Thẩm hảo tươi cười sán lạn, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm bộ dáng Nằm thảo phương cảnh trừng to mắt. Thẩm hảo thật là nhẹ nhàng. Bọn họ tiết mục bắt đầu đến kết thúc hơn 2 giờ. Gia hỏa này thế mà làm hùng mập mạp chờ lâu như vậy. Trước kia không phải liếm lấy rất lời hại phải không gặp mặt đều là gọi hùng thúc, hiện tại cũng đổi dòng gọi hùng mập mạp Hai mặt, loại này người về sau đến đề phòng điểm phương cảnh âm thầm cảnh giác. Thấy phương cảnh trẻ nhỏ dễ dãy ánh mắt. Thẩm hảo vừa lòng thỏa ý. Hắn làm như vậy cũng là không thể làm gì. Hùng mập mạp về sau cùng hắn là đồng sự. Hắn cũng không muốn đắc tội người. Nhưng phương cảnh tính cách hắn biết có thù tất báo, sắc trung dược đói, hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạc. Trước kia tại công ty thời điểm hùng mập mạc không ít nói móc hắn. Lần này hẳn là muốn cho một hạ mã uy tài năng lắng lại lửa giận. Hơn nữa đắc tội hùng mập mạt Đây cũng là thầm hảo cho thấy quyết tâm nhập đội. Về sau hắn công ty sẽ không kéo bè kết phái. Phương cảnh có thể yên tâm dùng hắn. Gần vua như gần cọc. Mệt mỏi quá a sau mười mấy phút. Mười ba vị nhân khí tuyển thủ lên đài biểu diễn. Trực tiếp kết thúc. Nói đơn giản vài câu. Phương Cảnh thay quần áo khác xong cùng thẩm Hạo rời đi đại truyền hình đi tìm Hùng mập mạp Dương Tử. Kinh Châu, nơi nào đó khách sạn. Phương Tổng tử biệt mấy năm. Đã lâu không gặp thấy Phương Cảnh bước vào cửa. Hùng lê nhẹ khẽ vỗ hải lam sắc quần tây. Trên mặt mang theo ý cười đứng dậy đón lấy. Một bên Dương Tử hai tay đặt tại trước bụng. Chuẩn bị chào hỏi. Hùng ca. Hai năm không thấy ngươi thân thể còn tốt đó chứ cùng hùng lê ôm xong. Phương Cảnh đưa tay hướng Dương Tử. Nhẹ nhàng một nắm sau buông ra. Dương Tử. Đát lâu không gặp. Phương Tổng. Đát lâu không gặp một câu Phương Tổng. Dương Tử kêu ngũ vị tạp trần. Từng có lúc. Phương Cảnh vừa tới công ty thời điểm thấy tiền bối vẫn là bưng trà đổ nước. Cùng nàng không tại cùng một hàng bắt đầu. Vừa mới qua đi mấy năm. Hai người thân phận điệu trưởng đổi. Ngượng ngùng trong đài có điểm bẩn biểu để các ngươi đợi lâu. Không có việc gì. Ta cùng Dương Tử cũng không đợi bao lâu. Vừa tới một hồi sờ có chút bụng to ra. Dương Tử oán thầm. Nào chỉ là vừa tới một hồi. Trà đều uống 4 năm ấm. Toilet chạy mấy chuyến. Bàn trà cách gạt tàn thuốc bên trong 10 cách tàn thuốc tất cả đều là hùng lây hút. Ngươi cũng thấy biết rõ ta hôm nay bận biểu còn hẹn hắn nhóm tới. Phương cảnh trừng thầm hảo một chút. Lập tức đối với Hùng mập mạp xin lỗi cười nói. Chính là ngượng ngùng. Ta cũng là mười mấy phút phía trước mới biết được các ngươi tới. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Khả năng thẩm ca nhi cũng là nhớ xóa. Đang nói rằng nhớ xóa hai chữ lúc. Hùng lê tắn đến rất nặng. Hắn cùng phương cảnh không có ăn oán gì, chính là cậu nói thẩm hảo sau lưng không ít bố trí hắn. Lần này bị lượng gần 3 giờ. Điện thoại không gọi được. Đi lại không dám đi. Lưu cũng chờ không đến người. Hít sức thống khổ. 100% là thẩm hảo này tôn trả thù hắn. Không có chạy đầu chuyển hướng một bên. Thẩm hảo ủy khuất. Ta mẹ nó trêu ai dẻo ai. Hắn không dám giải thích, Phương Cảnh đều đem nồi ném cho hắn, hắn cũng không thể lại ném trở về. Khách sạn bày một bàn, Phương Cảnh cùng mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa hẳn hắn cũng có chút đói. Phương Tổng, ta lúc nào đi công ty đi làm qua ba lần rượu, Hùng Lê xoa tay cười nói. Ta bên kia giao tiếp đã hoàn thành, liền chờ ngày một câu. Vương Lão Sư bên kia làm xong làm xong đi qua ta một phen khuyên bảo. Vương Lão Sư cũng nguyện ý đến chúng ta nam cảnh phát triển.